Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 231 Sự Cố Chấp Của Tiêu Linh Hàng Phong nghe vậy cũng tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Lẽ nào đấu khí của bản thân vận chuyển cùng với tiếng đàn của Tiêu Linh có quan hệ, nháy mắt trong thời khắc đó, Hàng Phong có thể cảm giác được tiên thiên đấu khí tự hồ trở nên thập phần sinh động. Hơn nữa việc hấp thu thiên địa nguyên tố xung quanh cũng tăng trưởng rất nhiều, nghĩ như vậy Hàng Phong không khỏi mở miệng nói với Tiêu Linh. Ta cũng không biết vì sao. Tự hồ vừa rồi nàng gãy đàn đấu khí trong người ta cũng tự động vận hành. Hàng Phong lại nói tiếp, Linh Nhi. Nàng thử đàn thêm một khúc nữa xem, để xem phán đoán của ta có chính xác hay không. Nghe vậy Tiêu Linh cũng gật đầu, đôi ngọc thủ một lần nữa lại đặt lên huyền cầm, một lần nữa gãy đàn. Mà Hàng Phong cũng nhắm mắt lắng nghe đồng thời cũng nỗ lực tập trung tinh lực lên tiếng đàn. quả nhiên hàng phong lần thứ hai phát hiện tiên thiên đấu khí trong có thể phát sinh một tia biến hóa mà tốc độ hấp thu năng lượng rõ ràng tăng lên biết được tình huống này hàng phong liền ngẫm lại đem tinh lực tập trung lên người linh nhi đồng thời vứt bỏ tạp niệm hàng phong triệt để đem bản thân đắm chìm trong tiếng đàn của nàng dần dần cả người hàng phong tựa hồ bị tiếng đàn của tiêu linh hấp dẫn do đó có thể dùng tinh thần ba động của bản thân và tiếng đàn đạt được một loại trạng thái cộng hưởng Mà lúc này tiên thiên đấu khí trong người Hàng Phong cũng từ từ vận hành, điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên tố xung quanh. Đúng lúc này, tiên thiên đấu khí trong cơ thể Hàng Phong cũng từ từ vận chuyển, điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên tố từ xung quanh. Bất quá bây giờ, Hàng Phong tựa hồ đã tiến nhập một loại cảnh giới kỳ lạ, theo tiếng đàn của Tiêu Linh thay đổi, tinh thần Hàng Phong cũng ba động theo tần suất cũng tương đương. Tiên thiên đấu khí trong cơ thể Hắn cũng theo tần suất này không ngừng tăng trưởng, thời gian trôi qua... Quanh mình thân thể hàng phong chỉ cần tỉ mỉ quan sát là có thể phát hiện một ít điểm sáng nhỏ, đang dùng một tốc độ không thể tin nổi nhanh chóng tiến vào trong cơ thể hắn. Tiêu Linh không có cảm thụ được biến hóa của thân thể hàng phong, thế nhưng khi nàng thấy bộ dáng của hắn có chút kỳ quái, trong lòng cũng hơi khẩn trương, cho nên tiếng đàn của nàng cũng phát ra một ít dị dạng, mà chút biến hóa này cũng ảnh hưởng đến hàng phong. Lúc này, nguyên bản phí lão đã đi xa tựa hồ cũng cảm nhận được biến hóa ở nơi này. vì vậy trở lại bên cạnh tiêu linh khi hắn thấy hàng phong trong tiểu viện trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc lấy nhãn lực của phí lão tự nhiên nhìn ra biến hóa trên người hàng phong nhất là hàng hà điểm sáng xung quanh đang lấy tốc độ điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hàng phong đối với biến hóa này phí lão tự nhiên thập phần quen thuộc thân là thiên giai cường giả hắn tự nhiên cũng có tiên thiên đấu khí đồng thời đối với tiên thiên đấu khí cũng hiểu rõ Đối với bản thân hắn mà nói tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống như của hàng phong, tốc độ hấp thu điên cuồng như vậy, phí lão cũng lần đầu tiên trong đời nhìn thấy, nhìn thấy phí lão phí lão, tiêu linh cũng ngừng đàn, lập tức hơi lo lắng hỏi, phí lão, trên người hàng phong xảy ra chuyện gì vậy, ngay khi tiếng đàn đình chỉ, đồng thời phí lão phát hiện thiên địa xung quanh hàng phong tốc độ cũng tựa hồ chậm dần, lúc này nghe được tiêu linh lo lắng hỏi dò, phí lão thoáng suy tư, rồi trấn an rằng, công chúa yên tâm. Tiểu tử kia không có việc gì, vừa rồi dường như hắn tiến nhập cảnh giới tu luyện kỳ lạ nào đó, lúc trước đã xảy ra chuyện gì, tiêu linh nghe vậy, trong lòng cũng thoáng yên tâm, sau đó đem chuyện lúc trước kể lại, phí lão sau khi nghe xong, nhìn biến hóa trên người hàng phong lúc này năng lực hấp thu đang yếu dần, thấy vậy, phí lão không khỏi mở miệng nói rằng, tình hình của tiểu tử này tựa hồ có liên quan tới tiếng đàn của công chúa, nếu công chúa không ngại tiếp tục khẩy vài khúc đàn xem sao, Nói không chừng sẽ có hiệu quả không tưởng, nghe được phí lão nói như thế, tiêu linh không do dự vội vàng khảy đàn. Theo tiếng đàn của tiêu linh lần thứ hai vang lên, phí lão liền phát hiện tiên thiên đấu khí lại vận chuyển, năng lượng nguyên tố xung quanh cũng lại bị hấp thu vào trong cơ thể hàng phong. Tiểu tử này, thực sự là quái vật, tình huống quỷ dị như vậy đều có thể phát sinh trên người hắn. Phí lão nửa hiếp mắt, thì thào lẩm bẩm, lại qua một hồi, tiêu linh đã liên tục gãy được vài khúc nhạc. mà hàng phong vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Thế nhưng lúc này đấu khí trên người hắn bắt đầu khởi động. Hàng phong đối với điều này cũng không có cảm giác nhiều lắm. Lúc này trong đầu hắn là một mảnh lung linh kỳ ảo, mà nhờ hư linh huyễn cảnh rèn đúc lực lượng tinh thần cực mạnh, cũng theo tiếng đàn của tiêu linh bắt đầu ba động, tần suất cùng tiếng đàn tương tự, tiếng đàn truyền vào trong tay hàng phong, cùng tinh thần hải sản sinh cộng hưởng bất khả tư nghị, không ngừng điều động tiên thiên đấu khí trong cơ thể hàng phong, dần dần. Đấu khí trong cơ thể hàng phong lại tràn đầy, mà theo đấu khí tiến nhập bình cảnh, nguyên bản năng lượng đang vận chuyển cũng đột nhiên tĩnh lại, lúc này, ngọc thủ của tiêu linh hơi rung, giai điệu cũng từ êm đềm chuyển sang cao vút. bỗng nhiên, nương theo từ khúc biến hóa, đấu khí trong cơ thể hàng phong cũng bị kích động điên cuồng trùng kích kinh mạch, hàng phong đã từng đối mặt với đấu khí điên cuồng trùng kích như vậy, thân thể cũng chỉ hơi chấn động, lập tức liền không có bất kỳ động tác gì. Đấu khí trong cơ thể cũng trong nháy mắt phá tan ngăn trở kinh mạch, lập tức tiến nhập một không gian rộng lớn. Cứ như vậy, Hàng Phong vẫn duy trì cảnh giới vong ngã, dĩ nhiên bất tri bất giác, đấu khí lại thăng cấp. Sau khi thăng cấp, đấu khí trong cơ thể Hàng Phong cũng không đình chỉ, mà không ngừng bắt đầu vận chuyển. Tiên thiên đấu khí càng ra sức hấp thu năng lượng xung quanh. Phí lão vẫn quan sát biến hóa của Hàng Phong cũng đồng thời phát hiện hắn đang thăng cấp, bất quá đối với tốc độ tu luyện thần kỳ của hắn. Phí lão cũng không chút kinh ngạc, hơi lắc đầu, lập tức nhàn nhạt nói rằng, quả nhiên, tình hình của tiểu tử này có quan hệ với tiếng đàn của công chúa. Tiêu Linh nghe vậy, hai tay không ngừng động tác, mà là nhất tâm nhị dụng hỏi, tình huống như vậy đối với hàng phong là tốt hay xấu? Tình hình của tiểu tử này không thể theo lẽ thường mà xét được, nếu như đổi lại là người bình thường, phương thức thăng cấp nhanh như vậy sẽ phản tác dụng. Nhưng đối với hắn đã từng tiến nhập thiên gia chi cảnh, nên công chúa không cần quá lo lắng. Phí lão cười giải thích, nghe được tiếng đàn của mình dĩ nhiên có thể trợ giúp hàng phong tu luyện, hai tay tiêu linh không có đình chỉ, trái lại càng thêm chuyên chú vào băng huyền cổ cầm trước mắt, theo thời gian không ngừng trôi qua, đấu khí trong cơ thể hàng phong cũng tăng trưởng theo tốc độ không thể tin nổi, từ lần trước đấu khí thành công thăng cấp, tiến nhập nhân giai cửu phẩm, bây giờ, phí lão thoáng quan sát liền có thể phát hiện, đấu khí của hàng phong dĩ nhiên đã đạt được nhân giai đỉnh phong. Đấu khí như trước tiếp tục tăng trưởng cũng không hề có dấu hiệu đình chỉ, mà bây giờ hàng phong không còn cảm giác đối với ngoại giới. Đối với chuyện của tiêu linh cũng không hề hay biết, chỉ toàn tâm toàn ý trong thế giới của mình, bên cạnh sắc mặt tiêu linh lúc này cũng đầy vẻ mệt mỏi, chương 232, tìm tới cửa. Một hai, phí lão nhìn thấy bộ dáng này của nàng, cũng vô cùng lo lắng khuyên can, công chúa, từ ban ngày tới giờ, ngươi đã không hề nghỉ ngơi, nếu cứ như vậy. cơ thể ngươi sẽ chịu không nổi, ai ngờ, tiêu linh nghe được phí lão nói như thế, lại kiên quyết lắc đầu, quật cường nói, không quan trọng, ta còn có thể kiên trì, nhưng, phí lão tự hồ còn muốn khuyên can thêm, nhưng khi thấy ánh mắt cố chấp của tiêu linh, cũng đành thôi. Chỉ là phí lão nhìn lại hàng phong, thầm nói, tiểu tử, nếu như ngày sau ngươi dám làm chuyện có lỗi với công chúa, lão phu cho dù có mất cái mạng này cũng giết ngươi, tiếng đàn không có đình chỉ. Mà thời gian từng phút trôi qua, có vài tên thị đi ngang qua, cũng bị phí lão đuổi đi, cuối cùng, tự hồ bởi vì tiếng đàn của tiêu linh vang vọng trong hoàng cung một ngày đêm, làm tiêu tấn vô cùng kinh ngạc, liền phái người tới hỏi rõ nguyên do, phí lão nghĩ lại, những hạ nhân này nhiều lần tới lui như vậy, e là ảnh hưởng tới hai người, vì vậy tự mình cảnh giữ ở cửa, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần, cứ như vậy, tiểu viện có vẻ thập phần hôn ám, chỉ có có ánh trăng mờ tỏ soi sáng hai người. không biết qua bao lâu bầu trời cũng có tia sáng, dần dần, vài ánh sáng chiếu rọi tới tiểu viện, lúc này, duy trì tròn một ngày đêm, tiếng đàn cũng dẫn yếu đi, trái lại, khí tức trên người hàng phong càng ngày càng thâm hậu, đấu khí trong thể nội cũng tăng trưởng rất lớn, lại qua một hồi, tiêu linh đột nhiên cúi đầu rên rỉ, hai tay vốn nhanh chóng vũ động cũng dừng lại, lúc này hàng phong bị thanh âm chói tai kích động, đấu khí trong cơ thể cũng hiện ra một tia sao động, lập tức thân thể run rẩy một trận, tốc độ hấp thu tiên thiên đấu khí cũng trở lại bình thường mí mắt nháy vài cái hàng phong chậm rãi mở hai mắt ra sao hàng phong vừa phục hồi thần trí liền phát hiện biến hóa của thân thể mình đấu khí của ta dĩ nhiên đột phá địa gia nhất phẩm hàng phong kinh ngạc nghĩ lại bất quá hàng phong không có kinh ngạc lâu bởi vì lúc này ánh mắt của hắn đã chú ý tới tình hình xung quanh tại đây một thân ảnh trắng nõn đang lẳng lặng gục xuống không hề nhúc nhích linh nhi hàng phong đối với thân ảnh này vô cùng quen thuộc thấy tình huống của tiêu linh hắn cũng bất chấp kinh ngạc vội vàng chợt lóe tiến đến bên cạnh nàng giơ tay ôm vào lòng lập tức hàng phong liền lúc này hai mắt tiêu linh đóng chặt hiển nhiên đã hơn me e sắc mặt của nàng tái nhật không có một tia huyết sắc trên trán đầy mồ hôi vài sợi tóc đã ướt nhẹp ánh mắt hàng phong chuyển dời đến đôi tay trắng nõn của tiêu linh trên mặt cũng hiện vẻ thương xót lúc này mười ngón tay của nàng đã bị máu tự nhuộm đỏ hoàn toàn tỉ mỉ quan sát phát hiện bên trên xuất hiện vài vết thương nhỏ, thấy vậy trong lòng Hàng Phong cũng là đau đớn một phen, vội vàng ôm lấy tiêu linh nhanh chóng lao ra bên ngoài công chúa thế nào, thấy Hàng Phong từ trong phòng đi tới, phí lão đứng bên ngoài cũng thân thiết hỏi thăm, Hàng Phong dùng ánh mắt ra hiệu với phí lão không cần lo lắng, rồi đi ra ngoài đồng thời nói rằng, Linh Nhi đã hao hết đấu khí trong cơ thể cho nên mới bị hôn mê, ta mới cho nàng dùng thanh linh đang do ta đặc chế tin tưởng nghỉ ngơi một đêm ngày mai sẽ tỉnh lại, Phí lão nghe vậy, lúc này mới yên tâm gật đầu, nhưng lập tức lại thở dài, nghe được Phí lão thở dài, Hàn Phong nhớ tới chuyện lúc trước cũng thở dài theo, lúc này Phí lão đột nhiên nói rằng: "Tiểu tử, đấu khí trên người của ngươi có phải lại đề thăng hay không?" Nhàn nhạt ứng một tiếng, Hàn Phong hồi đáp: "Nhờ có Linh Nhi trợ giúp mới có thể giúp ta trong vòng một ngày đề thăng tới địa giai nhất phẩm." Chà chà. Xem ra tán công này đối với ngươi cũng không có tác dụng quá lớn đối với ngươi. Nhìn tình huống hiện tại, căn bản không cần một năm, ngươi lại có thể tiến nhập thiên giai. Trong thấy hình dạng của ngươi như vậy, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa nhịn không được muốn tán công thử xem. phí lão vuốt chòm râu, ánh mắt nhìn hàng phong như đang nhìn một con quái vật, ai? Đây đều là nhờ nha đầu ngốc Linh Nhi, bằng không ta sao có thể đề thăng nhanh như vậy, hơn nữa tình huống của ta tương đối đặc thù. Ngươi cũng biết ta còn còn chưa tiến nhập thiên giai, đã có tiên thiên đấu khí, cũng giống như lúc này. sở dĩ tốc độ tu luyện của ta tự nhiên khác hắn với thường nhân, ngừng một chút Hàng Phong tiếp tục nói về phần những người khác, ta cũng không dám bảo đảm sau khi tán công sẽ giống với ta bằng không trăm nghìn năm trước năm trước, thiên giai cường giả sau khi bị tán công liền mai danh ẩn tích yên tâm đi, ta chỉ là nói chơi mà thôi, tuổi tác ta lớn như vậy rồi, nếu như dễ dàng tán công nói không chừng sống chẳng nối mấy năm, ta cũng không ngu như vậy phí lão cười nhạt nói rằng lập tức Phí lão lại nghĩ tới vấn đề khác, liền nói tiếp, mặc dù biết khả năng luyện dược của ngươi không thấp, nhưng ba tháng sau luyện đang đại hội đều là ngọa hổ tàn long, ngươi có niềm tin sẽ chiến thắng sao. Nghe vậy, Hàng Phong không khỏi lộ ra nụ cười tự tin, thực lực luyện dược sư ngoại trừ thiên phú ra, kinh nghiệm càng vô cùng quan trọng. 400 năm kiếp trước, Hàng Phong vì để giúp tu luyện đấu khí thuận lợi, đã tốn không ít công phu luyện dược, lấy khả năng luyện dược của hắn hiện tại, trừ phi là luyện dược tông sư trong truyền thuyết. bằng không muốn tìm được luyện dược sư mạnh hơn hắn là chuyện vô cùng khó khăn hơn nữa đại hội này hạn chế dưới năm tuổi, hầu như không thể tồn tại người có thể đấu lại hắn thấy nụ cười tự tin của hàng phong phí lão cũng gật đầu, nói rằng ngươi đã có niềm tin như vậy là tốt rồi, nếu ngươi có thể đạt được thứ hạng trong đại hội lần này dù là đối với ngươi hay huyền thiên tông mà nói đều có lợi ích cực lớn hàng phong gật đầu, biểu thị đã rõ không nói trước chỉ là hoàng thất sẽ trợ giúp huyền thiên tông Chỉ cần tin tức hàng phong là luyện dược hàng đầu truyền ra, chắc hẳn hấp dẫn một nhóm cường giả mộ danh mà đến, võ giả thực lực mạnh muốn không ngừng đề cao thực lực, trừ thiên phú tự thân, đang dược cũng là một điều kiện cực kỳ then chốt, do đó, luyện dược sư có địa vị vô cùng quan trọng, mà trình độ càng cao tự nhiên càng được hoan nghênh, luyện đang đại hội tự nhiên càng hấp dẫn ánh mắt của nhiều người, rất nhiều thế lực cũng nhằm vào đại hội lần này, đều hy vọng có thể từ đó tìm được luyện dược sư thích hợp cho mình. Tự nhiên nếu như Hàng Phong có thể đoạt giải quán quân đại hội lần này, đến lúc đó Huyền Thiên Tông muốn lung lạc một nhóm cao thủ nhàn tản cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều, coi như là thiên giai cường giả cũng không phải chuyện không thể, cùng phí lão nói thêm vài câu, hai người đều tự tản ra, trở lại gian phòng, Hàng Phong mới rảnh rỗi hồi tưởng chuyện thăng cấp, lúc trước hắn tiến nhập cảnh giới linh lung kỳ ảo, ngay cả hắn cũng không biết có chuyện gì xảy ra, tỉ mỉ suy nghĩ trong chốc lát, cũng không có nửa điểm manh mối. đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hàng Phong lẩm bẩm nói, kỳ thực, Hàng Phong không biết là Ngạo Thị Thiên Địa Quyết là một môn tâm pháp hết sức kỳ lạ. Hàng Phong đối với Ngạo Thị Thiên Địa Quyết cũng giới hạn bởi thân thể cùng tư chất cực kém của hắn, tu luyện đấu khí nhất cử siêu việt những người khác. Về phần ngoài hắn ra, kiếp trước Hàng Phong nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng là kiến thức nửa vời. Kỳ thực đó cũng là bởi vì văn tự cùng ký hiệu cổ quái đặc thù trong Ngạo Thị Thiên Địa Quyết khiến Hàng Phong cảm thấy thập phần khó khăn. Trên thực tế, là người sáng tạo ra môn tâm pháp thần kỳ này, triệu vô cực trước khi tu luyện, chính là một tài tử, cầm kỳ thư họa đều tinh thông. Khi triệu vô cực sáng tạo ngạo thị thiên địa quyết, cũng đưa một phần sở học bình sinh của mình dung nhập, trong đó âm luật mà hắn am hiểu nhất càng có tác dụng không nhỏ. Cái gọi là âm luật kỳ thực chỉ là ba động trong thanh âm, kích động tinh thần người tu luyện do đó sản sinh ảnh hưởng với đấu khí. Mấy thứ này, ngày ấy, hàng phong lấy được ngạo thị thiên địa quyết cũng có ghi chép. Chỉ là khi ấy đối với hắn mà nói căn bản vô pháp lý giải, sở dĩ lúc trước Hàn phong có thể đánh bậy đánh bạ tiến nhập cảnh giới linh lung kỳ ảo này là nhờ hắn lại tiến nhập thiên gia chi cảnh, có cảm ngộ đối với quy luật của thiên địa, làm cho hắn cực kỳ mẫn cảm. Còn có một nguyên nhân khác, kỳ thực lúc trước hàng phong truyền lại huyển âm thần quyết cho tiêu linh cũng có quan hệ sâu xa với ngạo thị thiên địa quyết, năm đó triệu vô cực tuy rằng vô pháp tu luyện đấu khí, thế nhưng dù sao thân là người thừa kế một quốc gia. Hắn coi như cũng đọc nhiều sách vở, một vài tâm pháp vũ kỹ cao dai hắn cũng từng xem qua, bằng không cho dù hắn có thiên phú dị bẩm, cũng không thể trong tình huống không có chút nhận thức nào về đấu khí lại có thể sáng tạo ra ngạo thị thiên địa quyết. Lúc đó, triệu vô cực sáng tạo ngạo thị thiên địa quyết cũng từng xem qua huyện âm thần quyết, cũng vì vậy mà khi tiêu linh lợi dụng huyễn âm thần quyết để đánh đàn, hàng phong mới có thể thuận lợi tiến nhập cảnh giới linh lung kỳ ảo này, do đó kích phát đấu khí trong cơ thể nhanh chóng tăng trưởng Chỉ bất quá, việc này Hàng Phong cũng không biết, chỉ có thể chờ ngày nào đó hắn thuận lợi đem ký hiệu trên não thị thiên địa quyết toàn bộ giải đáp, thì có thể giải được câu đố này. Nghĩ tới đây, Hàng Phong không khỏi nhớ tới những ngày trước, trong hoàng gia bảo khố tìm được Thanh Phong quyết cùng với địa đồ kỳ quái. Thanh Phong quyết không tính là tâm pháp thập phần cao minh, bên trong văn tự Hàng Phong đều có thể xem hiểu, hắn cũng không có nghiên cứu nhiều, chỉ chờ sau khi trở về huyền thiên tông lại nghiên cứu một lần nữa rồi truyền lại cho các đệ tử khác. Hàng Phong kinh ngạc nhất chính là kỳ quái địa đồ, nên đem nó ra đặt trước mắt, tỉ mỉ quan sát, chỉ là văn tự trên đó bị thiếu, hầu hết đều là những ký hiệu cổ quái xem không hiểu. Hồi lâu sau, Hàng Phong vẫn chẳng tìm hiểu được gì, hơi suy nghĩ một chút, Hàng Phong đem địa đồ thay đổi phương hướng, sau một lát, vẫn chẳng tìm hiểu được, giữa lúc hắn đang muốn thu hồi, ngày sau lại xem tiếp, trong miệng lại nhẹ nhàng phát ra một tiếng nghi hoặc, a. nơi này, sao có chút quen thuộc. Hai mắt Hàng Phong nhìn chăm chú vào bản đồ, trên mặt lộ vẻ suy tư, hồi lâu qua đi, Hàng Phong đột nhiên mở to hai mắt, có chút cả kinh nói, lẽ nào? Đây là bản đồ bên trong u ám Xâm lâm, Hàng Phong cũng giật mình đối với suy đoán này, nếu như lúc trước còn chưa hiểu nội dung bức tranh bên trong, nhưng theo suy đoán này hiện lên, Hàng Phong đột nhiên càng xem càng thấy giống, nếu như đây mới thật là bản đồ đường đi bên trong u ám thâm lâm, như vậy ký hiệu trên đó là cái gì? Hàng Phong nhìn chăm chú vào ký hiệu trên bản đồ, không ngừng suy nghĩ. Kiếp trước cùng kiếp này hắn đều đã đi qua U ám xâm lâm, bởi vậy đối với một ít lộ tuyến bên trong cũng rõ ràng, nên mới có thể đem bản đồ này liên tưởng. Chỉ bất quá, hắn cũng hiểu nếu ghi xếp bên trên bản đồ thật sự là U ám xâm lâm, vậy ký hiệu đó chính là địa phương hung hiểm nhất A. Người bình thường khi nghe được bốn chữ U ám xâm lâm này, đều nhịn không được cảm thấy khủng hoảng, chớ nói chi là đi vào chỗ sâu nhất. Thế nhưng. Hàng Phong nghĩ lại, bởi vì nơi đó nguy hiểm nhất, cơ bản chưa có ai dám tiếp cận, nên mới có thể cất giấu bí mật trong đó. Nghĩ tới đây, con mắt Hàng Phong sáng ngời, bất quá lập tức khôi phục lại, hắn rõ ràng lấy thực lực của hắn hiện tại căn bản không thể đi tới nơi này, do đó chỉ đành vứt bỏ sang một bên, đợi ngày sau tính tiếp, ngay khi Hàng Phong cất kỹ những thứ này, đang chuẩn bị khoanh chân tu luyện, củng cố đấu khí mới đề thăng. Đột nhiên cua phòng vốn đang đóng chặt. két một tiếng rồi bị mở ra cánh cửa bị phá sau đó bay thẳng tới chỗ của hàng phong lúc trước hàng phong đều tập trung chú ý lên tấm bản đồ nên không để ý tình hình xung quanh bất quá khi nhìn thấy cánh cửa lao thẳng đến hắn tuy ngạc nhiên nhưng thân thể phản ứng không chậm đấu khí trong nháy mắt bộc phát ngay sau đó thân tùy ý động cả người hàng phong từ trên giường nhảy dựng lên đồng thời oanh xuất một quyền hung hăng nện vào cửa phòng ầm một tiếng nổ vang lên Cả cánh cửa lớn lao về phía Hàng Phong bị oanh thành bột phấn, lúc Hàng Phong rơi xuống đất, liền phát hiện một đạo thân ảnh, đang đứng bên ngoài, tập trung nhìn vào, thì ra là Lâm Hà, thấy Lâm Hà xuất hiện ở đây, trong lòng Hàng Phong cũng là hơi sửng sờ, nhưng lập tức cũng đoán ra mục đích hắn tới đây, không biết Lâm Thống lĩnh làm vậy là có ý gì, đối với việc hắn tự tiện xông vào phòng mình, Hàng Phong cũng trầm mặt xuống, ngữ khí băng lãnh nói, Lâm Hà tự hồ căn bản là không để Hàng Phong vào mắt, nghe được câu hỏi. Lạnh lùng đáp, mục đích ta tới đây, ngươi còn không rõ sao, ngay hôm nay, ta đến thay tiêu linh công chúa, giáo huấn ngươi một trận, nghe được ngôn ngữ kiêu ngạo của Lâm Hà, hàng kia lạnh lùng cười, lập tức thản nhiên nói, sao? Thay thế linh nhi? Không biết Lâm thống lĩnh lấy thân phận gì để thay nàng giáo huấn ta, Lâm Hà đối mặt với hàng phong liên tiếp hỏi lại, sắc mặt cũng hơi cứng nhắc, nhưng chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Trước khi hắn đến đây, hắn cũng từ đệ đệ lâm vị đạt được một ít tư liệu về hàn phong tuy rằng lâm vị đề cập tới hàn phong đã từng một mình đánh bại sáu gã nhân giai võ giả thế nhưng nhân giai võ giả đặt trước mắt địa giai cao thủ như hắn căn bản không chịu nổi một kích đổi lại là hắn cho dù hai mươi nhân giai võ giả cũng đừng mơ đã thương hắn đây chính là một loại tự tin của địa giai cao thủ lúc trước hắn cũng đã từng gặp qua hàn phong trong suy nghĩ của hắn thực lực của hàn phong còn xa mới đạt tới cảnh giới địa giai Như vậy luận thực lực, hắn còn mạnh hơn vài phần. Chỉ là hắn cũng không rõ vì sao hàng phong dĩ nhiên có quan hệ mật thiết với tiêu linh. Lúc trước tại hội trường bắt gặp tiêu linh liếc mắt với hàng phong, trong lòng lâm hà quả thực đố kỵ tới phát cùng. Cũng may lúc đó ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người tiêu linh. Không có phát hiện hắn dị dạng, mà hắn cũng rất nhanh đè nén cổ cảm xúc này xuống. Thế nhưng trong hai ngày này, mỗi khi hắn hồi tưởng lại một màn kia, hơn nửa năm hắn hao hết tâm tư. Không ngờ gần tới lúc thành công, lại chạy ra một hàng phong vô danh đi ra. Điều này làm cho Lâm Hà vẫn tự cho mình siêu phàm sao có thể cam tâm. Mấy ngày này, hắn liền hỏi thăm tin tức về hàng phong. Thế nhưng trong đế đô chỉ có duy nhất đoàn người hàng phong lần trước đi tham gia thiên thánh đại hội mới biết. Chương 233, Giáo huấn mà những người này hầu hết đều là thân tín của Tiêu Vũ. Lâm Hà căn bản vô pháp từ trong miệng bọn họ biết được tin tức hữu dụng. Chỉ có thượng quan vô ngã có quan hệ mật thiết với Lâm Gia. Lúc trước lại đã ra ngoài tìm kiếm tài liệu luyện đan, lúc này không biết chuyện gì xảy ra, do đó, Lâm Hà chỉ lấy được tin tức từ đệ đệ Lâm Vị, nguyên bản Lâm Vị còn muốn hắn nhẫn nhịn một thời gian, rồi mới tìm cơ hội xuất thủ đối phó hàng phong, ít nhất cũng bắt hắn phải biết khó mà lui, chủ động rời khỏi tiêu linh, nhưng không ngờ, ngày hôm qua hắn biết được tin tức, tiêu linh dĩ nhiên ngoài ý muốn thụ thương, hơn nữa nghe tin tức từ trong hoàng cung truyền ra. lần này tiêu linh thụ thương tựa hồ tất cả đều là bởi vì hàng phong cái này lâm hà sao có thể nhịn được vì vậy không đợi thông tri cho trưởng lão trong tộc liền một mình vội vã rời khỏi lấy thân phận thống lĩnh cấm vệ của tiêu linh tiến nhập hoàng cung căn bản không ai dám ngăn cản trong suy nghĩ của hắn cho dù hàng phong có lợi hại đi nữa vẫn chỉ là nhân giai võ giả lấy thực lực địa giai nhất phẩm của hắn muốn giáo huấn hàng phong quả thực dễ dàng hơn nữa hắn lấy lý do đến thay công chúa báo thù Dù cho tiêu tấn ở đây, hắn vẫn không sợ, huống chi sau lưng hắn còn có lâm gia làm hậu thuẫn, lấy thế lực hiện tại của lâm gia chỉ cần chuyện không quá mức nghiêm trọng, hoàng gia cũng sẽ không bắt hắn, ông ý nghĩ như vậy, lâm hà mới có thể tìm tới hàng phong, trong lòng bình tĩnh trở lại, lâm hà nhìn vẻ mặt châm biếm của phong, cũng cười nhạt đáp, tiểu tử, ở đây chỉ có hai người chúng ta, ta cũng không vòng vo nữa, ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn rời khỏi công chúa, ngày hôm nay ta sẽ không làm khó dễ ngươi. khẩu khí thật lớn, nếu như ta nhất định không chịu rời đi, hàng phong thản nhiên hỏi ngược lại, lâm hà nhìn hàng phong, thấy hắn căn bản thản nhiên không thèm để ý tới mình, không khỏi lạnh lùng nói, hừ, không biết sống chết, tiểu tử, ngươi e là không rõ thân phận của ta, ta chính là người thừa kế của lâm gia, nói tới chỗ này, trên mặt lâm hà cũng lộ vẻ kiêu ngạo, tiện đà nói tiếp, tại đế đô, lâm gia ta còn chưa sợ ai, nếu ngươi cố ý muốn đối nghịch với ta, Ta không ngại vui đùa cùng ngươi một chút, e là đến lúc đó ngươi không còn mạng để chơi cùng ta mà thôi, A, Cả hoàng gia ngươi cũng không sợ sao, Hàng Phong thản nhiên đáp trả, Lâm Hà nghe Hàng Phong nói như thế, nhưng cũng không có hoảng loạn chút nào, chỉ thản nhiên nói, ngươi không cần dọa ta, nơi này chỉ có hai chúng ta, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn một chút, đỡ phải phiền phức ta, ha hả. Điểm ấy không cần ngươi phải lo, nếu ngươi tới chỉ để nói vậy. Kế tiếp nên để ta nói tiếp, ngừng lại một chút, thân thể Hàn Phong tiến về phía trước hai bước, hai mắt nhìn Lâm Hà chăm chú, khóe miệng lộ vẻ tươi cười, chỉ là nụ cười đó trong mắt Lâm Hà có chút quỷ dị, thậm chí còn thể thấy ẩn chứa một tia lạnh ý, vừa rồi, là ngươi phá cửa phòng của ta phải không? Lâm Hà cũng không ngờ Hàn Phong đột nhiên mặt danh kỳ diệu hỏi một câu như thế, vẻ mặt sững sốt, sau đó trầm xuống quát, tiểu tử, ngươi muốn trêu đùa ta? Hàn Phong lắc đầu, cười khẽ nói rằng, không Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta ghét nhất bị người khác phá cửa phòng, do đó hành vi của ngươi làm ta rất tức giận, thế thì sao? Lẽ nào ngươi cho rằng bằng vào thực lực nhân giai của mình cũng muốn giáo huấn ta? Lâm Hà tự hồ nghe thấy quá mức buồn cười, cuối cùng cười tới ôm bụng, ánh mắt khinh thường nhìn Hàng Phong hai tay, nhân giai, Hàng Phong sững người, rồi nói tiếp, xem ra tin tức của ngươi không được linh thông. Vừa dứt lời, Hàng Phong cũng không chờ Lâm Hà kịp phản ứng, một chân bước nhẹ về phía trước. Mà thân thể cũng dùng tốc độ kinh khủng lao tới trước mặt Lâm Hà, thân hình đột nhiên Hàn Phong xuất hiện trước người Lâm Hà nửa cánh tay, thật nhanh, đây là ý nghĩ đầu tiên của Lâm Hà khi thấy động tác của Hàn Phong. Hắn không ngờ nhân dai võ giả lại có tốc độ nhanh như vậy, nhất thời trên mặt cũng thoáng qua vẻ hoảng loạn, vội vàng vận động nội đấu, thân hình nhanh chóng thối lui về phía sau, Hàng Phong sao cho hắn cơ hội, chưa nói hai người phẩm cấp tương đồng. Chỉ riêng Vũ kỹ Hàn Phong nắm giữ so với đối phương cao minh hơn gấp bội, cộng thêm hắn có tiên thiên đấu khí, Lâm Hà sao có thể so sánh? Thân thể Lâm Hà chỉ vừa có phản ứng, quyền đầu của Hàn Phong đã oanh xuất, quyền đầu ẩn chứa kình khí mãnh liệt, mang theo tiếng gió gào thét, trong ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Hà hung hăng nện vào ngực hắn. Lâm Hà bị trúng một quyền mãnh liệt của Hàn Phong, thân thể khôi ngô dĩ nhiễn không thể khống chế, lão đảo lui về phía sau hai bước. Thế nhưng, công kích của Hàn Phong vẫn chưa kết thúc. Thân hình lại di chuyển, tới gần Lâm Hà, đồng thời chân trái đạp mạnh trên đất, chân phải giơ lên đá mạnh vào cánh tay trái của Lâm Hà vừa giơ lên định chống đỡ. răng rắc, một tiếng xương gãy vang lên, sau đó người Lâm Hà lao mạnh vào tường ở phía sau, bức tường vốn vô cùng cứng rắn, cũng bị cú va chạm của hắn làm cho rạn nứt. Phốt, Lâm Hà từ trên tường rơi xuống, nhịn không được khí huyệt nhộn nhạo trong lồng ngực, kiếp hầu nóng lên, một nguồn máu tươi bị hắn phun ra, nhiễm đỏ cả y phục, hàng phong thu chân. Nhẹ nhàng phủi bụi trên y phục, bước chậm tới trước mặt Lâm Hà, lạnh lùng nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, hậu quả làm ta tức giận là rất nghiêm trọng, dứt lời, Hàn Phong cũng không thèm để ý tới đối phương nữa, mà trực tiếp rời khỏi nơi này, nhìn bóng lưng của Hàn Phong rời đi, Lâm Hà lại phun ra một nguồn máu tươi, hai mắt tràn đầy oán độc cùng sợ hãi và nghi hoặc, hắn căn bản không thể hiểu, vì sao bản thân đường đường là địa giai cao thủ dĩ nhiên lại bị một nhân giai võ giả dùng hai chiếu đánh trọng thương. Một màn vừa rồi xảy ra quá nhanh, khiến Lâm Hà vẫn không phát hiện được đấu khí của Hàng Phong đã đạt được địa giai. Hàng Phong rời khỏi tiểu viện của mình, sau đó thoáng nghĩ lại liền đi tới chỗ của tiêu tấn. Khi hắn vừa rời khỏi tiểu viện, cũng ngoài ý muốn phát hiện ở gần bụi hoa có chút động tĩnh, chỉ là thoáng liếc mắt, Hàng Phong lộ vẻ cười nhạt, lập tức không thèm để ý tới nữa mà rời khỏi. Lúc Hàng Phong đã đi xa, trong bụi hoa gần tiểu viện, cũng ló ra hai đạo nhân ảnh, hai người đó là Lâm Vị cùng Hàn Nhạc. Khi thấy Hàng Phong rời đi, lít mắt nhìn nhau đều thở ra một hơi, bọn họ vốn cũng muốn xem Lâm Hà giáo huấn Hàng Phong, do đó ngay từ đầu cũng đứng bên ngoài xem náo nhiếc, thế nhưng khi nhìn thấy Lâm Hà dĩ nhiên bị một quyền của Hàng Phong đã trọng thương, cả hai đều hoảng sợ nhìn Hàng Phong tới gần chỗ mình, liền vội vàng trốn vào bụi hoa, hy vọng không bị phát hiện, kỳ thực từ lúc hai người bọn họ xuất hiện, Hàng Phong đã phát hiện, chỉ là hắn không rảnh để ý, nên cả hai mới tránh được một kiếp, một lát sau, Lâm Hà từ dưới đất đứng lên, lúc này cả cánh tay trái mềm hoặc, theo động tác thân thể không ngừng đong đưa, hàm răng cắn chặt, vẻ mặt có chút vặn vẹo, hai chiêu vừa rồi của Hàng Phong không chỉ có làm thân thể hắn bị đau đớn cực lớn, càng khiến thể xác lẫn tinh thần thiên tài lâm gia này bị đã kích, Hàng Phong, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ là vì Linh Nhi, Tiêu Tấn vốn đang xử lý chính vụ, khi thấy Hàng Phong đến, cũng ngừng tay, nghi hoặc hỏi, nghe được câu hỏi của Tiêu Tấn. Hàng Phong vừa cười vừa nói, Bệ Hạ yên tâm, Linh Nhi không đáng lo ngại, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là có thể khôi phục, vậy thì tốt rồi, Tiêu Tấn gật đầu nói, chương 234, thế cục đế đô. Tiếp theo, Hàng Phong nghiêm sắc mặt, lập tức nhìn về phía Tiêu Tấn, trầm giọng hỏi, Bệ Hạ, ta muốn hỏi một vài chuyện về Lâm Gia, Lâm Gia, Tiêu Tấn bất động thanh sắc nhìn Hàng Phong vài lần, trầm ngâm một lát, mới nghi hoặc nói, vì sao đột nhiên có hứng thú với Lâm Gia, bởi vì vừa rồi. Ta mới đánh trọng thương người thừa kế của Lâm gia, Hàn Phong không có dấu giếm nói rằng, nghe được Hàn Phong nói như thế, nhãn Thần Tiêu Tấn chợt lóe, nói rằng, Lâm Hà, Lâm Hà, không sai, tiếp theo, Hàn Phong liền đem chuyện xảy ra vừa rồi kể lại một lần, nghe Hàn Phong kể lại xong, Tiêu Tấn trầm mặt chốc lát, mới mở miệng nói, "Được, ta đã biết, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý." Trong thấy vẻ mặt Tiêu Tấn chợt lóe dị dạng rồi biến mất, trong lòng Hàn Phong đã đoán được Khi nghe hắn nói xong, cũng hơi trầm mặt, rồi nhanh chóng suy nghĩ. Dù sao hiện tại tiêu tấn cùng hắn có thể nói là minh hữu. Hơn nữa giai đoạn hiện nay, Huyền Thiên Tông càng cần dựa vào sự trợ giúp của Hoàng Thất. Hơn nữa có Linh Nhi, Hàng Phong cảm thấy nếu có thể vẫn nên tận lực giúp đỡ khó khăn của họ. Như vậy mới làm quan hệ song phương thêm sâu sắc. Vì vậy, suy tư một lát, Hàng Phong cũng ngẩng đầu lên, nói, Bệ hạ vừa rồi tiếp xúc ngắn với Lâm Hà. ta phát hiện thiên phú của người này xác thực rất khá bất quá tựa hồ chút cả gan làm loạn hơn nữa từ mấy câu nói ngắn gọn của hắn ta phát hiện được vài chuyện khá có ý nghĩa ngừng một chút hàn phong lại bổ sung nói theo ta hơi quan sát cảm thấy lâm hà tựa hồ không hề sợ hãi hoàng thất bằng không hắn cũng không dám ở trong hoàng cung cả gan xuất thủ với ta nghe được hàn phong nói như thế sắc mặt tiêu tấn rút cuộc hơi chút biến hóa lập tức thân thể mập mạp nghiêng về phía trước Hai mắt tỉ mỉ quan sát Hàn phong, đối phương lại thản nhiên đối diện với tiêu tấn. Sau một lát, tiêu tấn hơi nheo mắt lại, trong lòng cũng hiểu rõ lời nói của Hàn phong. Vì vậy, trầm ngâm một lúc, tiêu tấn rút cuộc thở một hơi, rồi nghiêng người dựa về phía sau, nói, được rồi. Nếu ngươi đã phát hiện, ta cũng không giấu giếm nữa. huống hồ lấy quan hệ của ngươi với Linh Nhi, cho ngươi biết cũng không sao, thoáng chỉnh lý suy nghĩ, tiêu tấn lại nói tiếp, kỳ thực. Hôm nay đế đô cũng không thái bình như bên ngoài, mạch nước ngầm bên trong đã bắt đầu khởi động, tùy thời có thể tạo thành rung chuyển, là vì lâm gia, hàng phong trầm giọng hỏi, tiêu tấn cũng không có dấu giếm gật đầu, lập tức nói, không sai, những năm gần đây, đế đô tam đại thế gia trải qua nhiều năm phát triển, nguyên bản đã có dấu hiệu suy yếu, nhưng ta lại không ngờ lâm gia sớm có giả tâm, nên ẩn giấu rất sâu. Những năm gần đây, nếu không phải ta cực lực chèn ép, chắc hẳn đã sớm phát sinh phản loạn. nói tới chỗ này, tiêu tấn tự hồ nhớ tới cái gì, lập tức cười nói, được rồi, ta thiếu chút nữa quên ngươi cũng là người của hàng gia, vừa rồi ta nói vậy, ngươi sẽ không để tâm chứ? không sao, ta bây giờ chỉ là đệ tử của huyền thiên tông. hàng phong thản nhiên nói, về phần tiêu tấn biết rõ chuyện trước kia của hắn, hàng phong cũng không cảm thấy có gì không vui. nếu như hắn là tiêu tấn, tin tưởng hắn cũng làm như vậy, hơn nữa. Lúc trước hắn cầu xin tiêu vũ giúp hắn điều tra tung tích của phụ thân, đã dự liệu được chuyện này, tự nhiên không hề kinh ngạc, tiêu tấn nghe vậy, cũng gật đầu nói tiếp, tuy rằng ba năm trước đây ngươi rời khỏi hàng gia, nhưng chắc hẳn đối với tam đại thế gia ở đế đô vẫn có hiểu biết nhất định, ai ngờ, hàng phong cười khổ nói rằng, bệ hạ có chút không biết, ta cùng phụ thân có địa vị rất thấp ở hàng gia, trừ một vài chuyện bên ngoài của hàng gia, hai nhà khác căn bản không có tiếp xúc, ngừng một chút. Hàng Phong tỉ mỉ hồi ức nói, theo hiểu biết của ta, Hàng gia tuy rằng vẫn là một trong đế đô tam đại thế gia, nhưng thực chất đã có chút hữu danh vô thực. Đến nay, Hàng gia vẫn chưa từng có một thiên giai cường giả xuất hiện, mà hai nhà còn lại đều có thiên giai cường giả tự mình tỏa trấn. Ngươi nói không sai, hôm nay Hàng gia xác thực không thể so với ngày xưa, thiên sơn tuy rằng thập phần nỗ lực, nhưng Thủy Chung vô pháp đột phá bước cuối cùng, trở thành thiên giai cường giả, cũng vì vậy. Mấy năm nay hàng gia hành sự cơ bản thập phần cẩn thận, không đơn giản đi trêu chọc người khác, tiêu tấn nói rằng, thế nhưng trừ hàng gia, hai nhà khác đều tự có một thiên giai cường giả làm chỗ dựa, loại thực lực này vốn dĩ không thể tạo ra uy hiếp đối với hoàng thất mới đúng, hàng phong cao mày hỏi, ai, tiêu tấn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ta đây đương nhiên hiểu được, tiếp gia còn tốt, thường ngày hành sự vẫn đúng chừng mực, không có hành vi gì quá phận. Mà ta đối với tiếp gia cũng là tận lực lôi kéo, chỉ là lâm gia, ta vẫn có quá coi thường họ, thấy tiêu tấn nói đến đây, mi đầu cũng hơi nhăn lại, hàng phong biết trong chuyện này tất nhiên có ẩn tình, mà hắn xem ra, lâm gia cũng chỉ có một thiên giai cường giả tồn tại mà thôi, lấy thực lực huyền thiên tông hôm nay có hai người phí lão cùng bố lôi địch tỏa trấn tự nhiên không cần e ngại, đó cũng là lý do vì sao hàng phong xuất thủ nặng tay với lâm hà như vậy, hiện tại nghe khẩu khí của tiêu tấn như vậy. Hàng Phong cũng nhíu mày lại, ngay cả Hoàng Thất cũng phải cảnh giác, chỗ đáng sợ trong đó, Hàng Phong vẫn không rõ. Lúc này, Tiêu Tấn tiếp tục nói, lâm gia tuy rằng chỉ có một thiên giai cường giả, cũng là gia chủ hiện nay, gia gia lâm hà lâm chấn khôn, thiên giai nhị phẩm cường giả. Nói đến đây, Tiêu Tấn vừa chuyển, cười khổ nói, nếu chỉ là một thiên giai nhị phẩm cường giả nho nhỏ, đối với Hoàng Thất mà nói căn bản không có bất cứ tí uy hiếp nào, nhưng bởi vì ta khinh thị. tạo thành hậu quả để cho lão gia hỏa kia thần không biết quỷ không hay lôi kéo được ba người trong bảy đại cung phụng hoàng thất bảy đại cung phụng hàn phong kinh nghi nói đối với thực lực của hoàng thất tuy rằng hàn phong biết tất nhiên thập phần cường đại nhưng không nghĩ dĩ nhiên có tới bảy thiên giai cung phụng nhất lưu thế lực như thiên thánh cốc cũng mới chỉ có ba gã thiên giai cường giả mà thôi hoàng thất nội tình quả nhiên cường đại từ điểm này có thể thấy xác thực yếu hơn thiên tinh đế quốc hơn nửa thiên nguyệt quá mức thương yêu nữ nhi còn phái phí lão tới, nên thực lực càng thêm giảm sút cũng may trước khi Hàng Phong rời đi, đã trợ giúp thiên nguyệt đế quốc giải quyết nội loạn, trong khoảng thời gian ngắn, tin tưởng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chẳng qua, Hàng Phong cũng không ngờ, lâm gia dĩ nhiên có bản lĩnh như vậy, có thể lôi kéo được ba trong bảy đại cung phụng, phải biết rằng, muốn được một cung phụng phải hao tổn rất nhiều tài lực, trừ thiên giai cường giả do tự thân thế giai bồi dưỡng, Chắc hẳn cũng không có thể lực nào giống như hoàng thất đồng thời cung phụng bảy tên thiên giai cường giả. Lâm gia tuy rằng thực lực không kém, nhưng còn xa mới có điều kiện như thế. Tự hồ nhìn ra nghi hoặc của hàng phong, sắc mặt tiêu tấn rút cục lộ vẻ giận dữ, trăm hận nói. Ngươi không cần nghi hoặc, việc này đều do lão thất phu thượng quan vô ngã. Nếu như không phải lão thất phu này tác quái, lâm gia căn bản không thể dễ dàng thực hiện được. Nghe thấy tiêu tấn đột nhiên nhắc tới thượng quan vô ngã. Trong lòng hàng phong cũng là vô cùng kinh ngạc, thế nhưng vừa nghĩ lại liền hiểu được, chương 235, phát hiện khiếp sợ, thượng quan vô ngã dẫu sao cũng là luyện dược đại sư nổi danh đế quốc, nghe nói mấy năm trước hắn đã thành công luyện chế một viên cửu phẩm đang dược, từ đó muốn lôi kéo ba gã thiên giai cung phụng cũng không phải là không thể, chẳng qua, theo hàng phong biết, thượng quan vô ngã này chính là thủ tịch luyện dược sư của thiên tinh đế quốc, tại sao lại đột nhiên phản chiến đến lâm gia đây? Một luyện dược đại sư có thể luyện chế cửu phẩm đang dược, ngoài giá trị cao hơn rất nhiều một thiên giai cường giả, theo lý mà nói hoàng thất không thể không rõ đạo lý này. Lập tức, Hàng Phong liền đem nghi hoặc này nói ra, mà đáp án nhận được cũng khiến hắn cả kinh, thì ra Thượng Quang Vô Ngã từ 20 năm trước, khi vẫn là một trung phẩm luyện dược sư vô danh, đã được Lâm Gia nhìn trúng, âm thầm trợ giúp. Thượng quan Vô Ngã Thiên Phú xác thực không phụ hy vọng của Lâm Gia, dựa vào Lâm Gia ủng hộ phía sau. Đúng 20 năm đã thành công tiến nhập cảnh giới luyện dược đại sư, do đó nhất cử trở thành luyện dược sư đứng đầu đại lục, hơn nữa lâm gia trợ giúp, rất nhanh Thượng quan Vô Ngã đã được Hoàng Thất Phong làm luyện dược sư chuyên trúc, sau đó trải qua gần 10 năm cẩn thận phát triển cùng nỗ lực, Thượng quan Vô Ngã đã có thế lực của riêng mình, trong đó có một phần lớn là người của Hoàng Thất, kể từ đó, nguyên bản thế lực lâm gia cộng thêm thế lực do Thượng quan Vô Ngã bồi dưỡng. cuối cùng rốt cuộc giúp họ thành công lôi kéo ba gã thiên giai cường giả của Hoàng Thất. Hàng Phong cũng từ trong miệng tiêu tấn biết được, Lâm Hà trong hơn nửa năm này đã bày mưu lập kế truy cầu tiêu linh, kỳ thực mục đích thực sự là phí lão. Nghe đến đó, nhãn thần Hàng Phong hiện lên mục tia lãnh ý, Lâm Gia dĩ nhiên vì đạt được mục đích của chính mình mà tiếp cận người bên cạnh mình, quan trọng là tiêu linh, đây là điều Hàng Phong không thể bỏ qua dễ dàng. Kế tiếp, Hàng Phong lại từ trong miệng tiêu tấn biết được, Bởi vì nửa năm trước Tiêu Linh cùng phí lão đột nhiên đến có thể dẫn đến phiền toái cho kế hoạch của Lâm Gia, đối mặt với thiên giai cường giả phí lão đột nhiên xuất hiện, bất đắc dĩ Lâm Gia đành để Lâm Hà đứng ra, hy vọng có thể từ Tiêu Linh lôi kéo phí lão về phía bọn họ, nếu điều này thành công, Lâm Gia không chỉ có thể thuận lợi giải quyết phiền toái trước mắt, đồng thời cũng giúp tăng thêm một phần trợ lực, do đó Lâm Gia tự nhiên rất mong tình huống này xuất hiện, khi Tiêu Tấn nói đến đây, Hàng Phong cũng chợt kịp phản ứng. Trong đầu rốt cục minh bạch vì sao lúc đầu rời khỏi thiên thánh cốc, tiêu vũ xuất thủ cứu mạng hắn, đồng thời còn giúp huyền thiên tông giải vây. Có thể từ lúc thiên thánh đại hội, tiêu vũ đã chú ý tới hắn cùng tiêu linh. Dù sao nữ tử xuất chúng như tiêu linh có thể không bị chú ý rất hiếm, nghĩ đến tiêu vũ tất nhiên cũng đã sớm phát hiện tiêu linh mang theo tính vật của hoàng thất, nên nhận ra được thân phận của nàng. Sau đó, tiêu vũ biểu hiện cực kỳ nhiệt tâm, một đường mời hắn cùng tiêu linh tới đế đô làm khách. Bất quá tiếp theo, Hàng Phong bởi vì băng tuyết các cùng chuyện thăng cấp thiên giai, nên làm lỡ rất nhiều thời gian, đồng thời bỏ qua chuyện này. Hoàng thất dĩ nhiên vào nửa năm trước phía người tới mời tiêu linh đi vào đế đô, Hoàng thất nhiều lần thẩn thiết mời mọc, tất nhiên cũng là đánh chủ ý vào phí lão, nghĩ tới đây, trong lòng Hàng Phong cũng hơi chút tức giận, nhưng nói ngược lại, lúc trước nếu như không nhờ tiêu vũ xuất thủ kịp thời, hắn cùng những người khác vô pháp thuận lợi trở về huyền thiên tông. đồng thời. Mặc dù hoàng thất có lợi dụng tiêu linh, nhưng vẫn chưa từng ép buộc nàng. Thoáng nghĩ lại, hàng phong cũng thấy thoải mái hơn. Chẳng qua hắn cũng càng minh bạch, vị đại đế bề ngoài thoạt nhìn hòa ái dễ gần, mập mạp vô hại. Nhưng không thể vì vẻ bề ngoài mà không chú ý tới thân phận của hắn. Tự hồ có chút khác, tiêu tấn cầm lấy chén trà trên bàn, uống một hơi. Sau đó chờ hàng phong có thể tiêu hóa những lời hắn vừa nói, mới tiếp tục. Hôm nay lâm gia, bao gồm cả ba gã thiên giai cung phụng bị lôi kéo Tổng cộng có bốn gã thiên giai thiên giai vừa vặn ngang bằng với hoàng thất Hàng Phong cũng hiểu ý tứ của tiêu tấn Tuy rằng từ trong miệng hắn biết được ba gã thiên giai cung phụng bị lôi kéo cũng không phải những kẻ mạnh nhất trong bảy gã Thế nhưng thiên giai cường giả ngoài sức chiến đấu kinh người Nếu lâm gia thực sự liều lĩnh phát động công kích với hoàng thất mà nói thì vô cùng thiệt thòi Đương nhiên đó chỉ là hiện nay mà thôi chút thực lực này của lâm gia cũng vô pháp so được với hoàng thất Tiêu tấn thở dài nói Lâm Gia cũng biết lấy thực lực hiện tại của bọn họ, xác thực vẫn vô pháp phản lại hoàng thất. Do đó vài ngày trước Thượng quan Vô Ngã mới ngụy trang ra ngoài tìm tài liệu, thực sự là vì muốn mời chào một ít thiên giai cường giả gia nhập, ngừng một chút, Tiêu Tấn tiếp tục nói, còn có Tiết Gia, gần đây Lâm Gia cũng đã tiếp xúc muốn lôi kéo. Tiết Gia Gia chủ tiết Viễn Sơn cũng là thiên giai cường giả thành danh đã lâu, kỳ thực ngang bằng với Lâm Chấn Khôn, nếu như Tiết Gia đứng về phía Lâm Gia, xác thực rất khó đối phó. Hàng Phong cúi đầu nhíu mày nói, yên tâm đi. lấy sự không khéo của lão gia hỏa Tiết Viễn Sơn kia, cho dù cuối cùng không đứng về phía Hoàng Thất, nhưng cũng không ngốc đến nỗi đứng về phía Lâm Gia. Tiêu Tấn nói rằng, bất tri bất giác, Hàng Phong cùng Tiêu Tấn đã trò chuyện tới sáng, thẳng đến khi mặt trời lặn, Hàng Phong mới từ chỗ của Tiêu Tấn rời khỏi, trở lại gian phòng. Hàng Phong gối đầu lên hai tay, nằm trên giường, hai mắt nhìn lên trần nhà. Hàng Phong hiển nhiên còn đang tiêu hóa tin tức đạt được từ chỗ tiêu tấn vừa rồi. Theo cách nói của tiêu tấn, hắn cũng rất lo lắng tiêu linh cùng Lâm Hà đi lại quá gần, đang định suy nghĩ tìm cớ đem Lâm Hà điều địa phương khác. Bất quá vừa vặn lúc này Hàng Phong đến đế đô, kể từ đó, hắn cũng tiết kiệm được chút sức lực do đó tự nhiên vui vẻ thay Hàng Phong bãi bình chuyện này. Kỳ thực, Hàng Phong với điều này cũng lưu ý, trái lại hắn đối với chuyện tiêu tấn giảng giải lúc trước vô cùng quan tâm. Hắn cũng chưa từng nghĩ đế đô bề ngoài yên bình, dĩ nhiên ẩn chứa mạch nước ngầm như vậy, chính là căn cứ theo trí nhớ kiếp trước của hắn tự hồ đế đô vẫn luôn yên bình, chưa từng xuất hiện phản loạn. Hơn nữa lâm gia mặc dù cũng từ từ xuống dốc, nhưng vẫn tồn tại. Rõ ràng lúc này lâm gia đã chuẩn bị rất lâu, tự nhiên không dễ dàng từ bỏ, chỉ cần từ cử động hai mươi mấy năm trước lâm gia tìm được thượng quan vô ngã là có thể thấy được. Lẽ nào đây cũng là hiệu ứng do hăng sống lại làm thay đổi quỷ tích lịch sử, chẳng qua hiện tại có tiếp tục lo lắng cũng chẳng có ý nghĩ gì, hôm nay hắn đã ở cùng chiến tuyến với Hoàng Thất. Nếu như Hoàng Thất bị lật đổ, Hàng Phong cùng Huyền Thiên Tông cũng bị chôn theo. Do đó Hàng Phong sẽ tận lực trợ giúp hóa giải nguy cơ này. Bất quá, Hàng Phong đột nhiên nghĩ đến một việc tiêu tấn mới vừa nói, trong lòng cũng thầm thở dài. Lâm gia Lâm Chấn không đúng là đại nhân vật. Hắn từ trong miệng tiêu tấn biết được sau khi Thượng Quan Vô Ngã trở thành luyện dược đại sư, đã chuyển thành quan hệ bình đẳng với Lâm Gia, chương 236, giúp hay không giúp, mà chuyện năm đó xảy ra cũng là tiêu tấn điều tra mới biết. Vài chục năm trước cũng chính Thượng Quan Vô Ngã mới vừa trở thành luyện dược đại sư không lâu, hắn coi trọng một nữ tử của Lâm Gia, nguyên bản lấy địa vị của Thượng Quan Vô Ngã lúc đó dù là tôn nữ của Lâm chấn Khôn cũng không phải vấn đề quá lớn. Chỉ là nữ tử kia tuy là người của Lâm Gia, nhưng là vợ cả chất nhi của Lâm Chấn Khôn, Lâm Triết. Phụ thân Lâm Triết chính là đại ca của Lâm Chấn Khôn Lâm Chấn Thiên, làm trưởng tử. Thân phận của Lâm Chấn Thiên cũng giống phụ thân của Hàn Phong là con tư sinh, nên mặc dù tu vi cao hơn Lâm Chấn Khôn một bậc, nhưng cuối cùng vẫn không được thừa kế vị trí Lâm Gia gia chủ. Vài chục năm, Lâm Chấn Thiên đã là địa giai đỉnh Phong cao thủ. Nhưng cuối cùng vì việc này, kết quả Lâm Chấn Khôn dùng mệnh lệnh gia chủ. Cưỡng chế yêu cầu Lâm Chấn Thiên đem con dâu đưa cho Thượng Quan vô ngã. Không thể không nói. Lâm Chấn không vì đạt được mục đích đúng là có chút không từ thủ đoạn. Ngay cả thân đại ca cùng với cháu ruột cũng không buông tha. Chỉ là đã chọc giận Lâm Chấn Thiên. Dưới cơn nóng giận, Lâm Chấn Thiên liền rời khỏi Lâm Gia. Đáng tiếc cuối cùng, Lâm Gia chỉ dùng chưa tới một tháng liền tìm được một nhà Lâm Chấn Thiên. Sau đó nghi tử Lâm Triết bị trưởng lão Lâm Gia phái tới đánh gục. Con dâu cũng bị Lâm Gia bắt trở về. Lâm Chấn Thiên bị vài tên trưởng lão vây công cũng thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, rơi vào đường cùng đành mang theo nhi tử duy nhất bỏ trốn. Tuy rằng cuối cùng Lâm Chấn Thiên may mắn tránh thoát Lâm Gia truy sát, thế nhưng bởi vì liên tục 3 tháng gián đoạn chạy trốn, thân thể thụ thương không thể trị khỏi, nên đành giao tôn nữ cho một tiểu tông môn rồi qua đời. Về phần tiểu cô nương kia, trải qua liên tiếp đã kích, tinh thần rơi vào kích động cực đại, do đó mất đi ký ức, cuối cùng trừ gia gia Lâm Chấn Thiên. Ngay cả bản thân tên là gì cũng quên mất. Tiểu Tông Môn lúc đó là Huyền Thiên Tông hôm nay may mắn thoát khỏi một kiếp, cũng chính là Lâm Nguyệt, sư phụ của Hàng Phong. Về phần tại sao Hàng Phong lại biết được tất cả chuyện này, là vì kiếp trước sau khi Lâm Nguyệt chịu khổ diệt Môn đã lại bị kích động, đối mặt với sư phụ bị giết, đồng Môn bị hại, một tình cảnh quen thuộc, đã làm nàng hồi phục ký ức. Cuối cùng trước lúc Lâm Trung đã kể lại chuyện này cho Hàng Phong, nghĩ tới đây Hàng Phong cũng cảm thán một trận, Lâm Nguyệt tuy rằng đều trở thành sư phụ của hắn, nhưng trên thực tế hiện tại nàng cũng chỉ là một nữ tử hơn 20 tuổi. Hàng Phong cũng không hy vọng nàng nhớ tới những ký ức thống khổ này, mà hy vọng nàng có thể khoái lạc mà sống tiếp. Về phần lâm gia đối với nàng tạo thành thương tổn, cộng thêm chuyện của Trầm Ngọc, Hàn Phong sẽ thay các nàng báo thù. Bất quá cứ như vậy, tự hồ hắn cùng lâm gia đã định trước trở thành địch nhân. Thế nhưng lại có quan hệ thế nào? Đừng quên! Hiện tại hắn đang đừng cùng chiến tuyến với Hoàng Thất, hơn nữa, tiêu tấn tuy rằng ẩn giấu rất sâu, nhưng dựa vào tinh thần lực siêu cường của hơn nữa, cùng với tiên thiên đấu khí biến dị trợ giúp, hắn cảm thấy khí tức trên người tiêu tấn không giống thường nhân. Hàng Phong cũng không biết tiêu tấn rốt cuộc dùng phương pháp gì dĩ nhiên có thể đem khí tức tự thân ẩn giấu bí mật được như vậy, nhưng nếu đổi lại là thường nhân, thật sự vô pháp nhận thấy khí tức trên người hắn. Có thể ngay cả phí lão cũng không phát hiện được trên người tiêu tấn có cổ khí tức vô cùng cường đại, vượt xa địa giai võ giả. Do đó giải thích duy nhất chính là kỳ thực tiêu tấn cũng là một thiên giai cường giả. Người thống trị thiên tinh đế quốc đúng là một thiên giai cường giả thực lực thâm bất khả trắc. Tin tức này e là truyền đi tất sẽ khiến cảnh nội đế quốc nhất lên chấn động không nhỏ. Bởi vì tiêu tấn có thực lực thiên giai, do đó hắn mới có thể bình tĩnh trước việc lâm gia từng bước ép sát như vậy, từng bước một hóa giải nguy cơ, bất quá. Nghĩ đến người biết bí mật này hẳn không nhiều, mà Hàng Phong cũng là nhờ vào năng lực tương đối đặc thù của mình mới có thể phát hiện được. Kỳ thực, trải qua một phen nói chuyện vừa rồi, Hàng Phong cũng hiểu rõ, tiêu tấn không phải lo lắng lâm gia thực lực lớn mạnh. Dù sao hoàng gia là người thống trị đế quốc cả ngàn năm qua, chỉ một lâm gia nho nhỏ vẫn là có khả năng đối phó. Tiêu tấn lo lắng chính là sau khi hoàn toàn nhổ bỏ thế lực của đêm, thực lực hoàng thất cũng sẽ giảm sút thật lớn. Mà đệ tử Lâm Gia tại đế đô và trong quân đội đều an bài rất nhiều nhân thủ, đạo lý rút dây động rừng, tất cả mọi người đều hiểu được, ai nấy đều hiểu được, đó cũng là nguyên nhân Lâm Gia không hề sợ hãi hoàng thất. Hàng Phong thì nghĩ, kỳ thực mấu chốt để giải quyết Lâm Gia chính là thượng quan vô ngã, tựa như tình hình hiện nay, Lâm Gia hoàn toàn dựa vào thượng quan vô ngã, uy danh của người này tại đế đô, thậm chí cả thiên tinh đế quốc đều cực lớn, mà tiêu tấn cũng không có lý do để hạ sát hắn. vì như thế sẽ dẫn đến sự bất mãn cùng nghi kỵ của nhiều người. Kể từ đó, Hàng Phong đã minh bạch tất cả, tiêu tấn nhìn chúng mình, không chỉ vì thực lực cùng thiên phú, càng nhiều là khả năng luyện dược. Nếu không phải hôm nay được nghe những tin tức này từ tiêu tấn, e là Hàng Phong vẫn còn ngu ngốc cho rằng lâm gia căn bản không đáng sợ, nghĩ vậy hắn hơi thấy xấu hổ. Bất quá, lập tức Hàng Phong tỉ mỉ chỉnh lý suy nghĩ của mình, trong đầu nhát thời nổi lên nghi hoặc, theo lý thuyết, Lấy địa vị của hàng gia xếp cuối cùng trong tam đại thế gia, thực lực đã thua xa ngày trước, mấy năm nay cũng vô cùng yên lặng, đơn giản không dám trêu chọc người khác, vậy vì sao kiếp trước, con trưởng của đường ca Thiên Sơn lại vô duyên vô cớ trêu chọc nhân vật không nên dây vào nhân vật không nên dây vào, việc này vô cùng không phù hợp với hoàn cảnh lúc đó của hàng gia, đường ca hàng chính này hàng phong cũng từng gặp qua, tuy rằng tính cách có chút lỗ mãn, nhưng tổng thể coi như không tệ, lại được gia tộc cảnh báo. Hắn cũng không thể ngu ngốc tới mức gây rối, xem ra trong chuyện này có thể cũng không thoát khỏi liên quan tới lâm gia. Hơn nữa, Hàn phong nhớ lại, năm đó, Hàn gia bị thế lực không rõ tiêu diệt, đế đô đang tổ chức thịnh hội, tuy khi đó hắn rất ít ra ngoài, nhưng nghe phụ thân kể lại, tự hồ những người rất có thân phận từ các nới đều tới đế đô. Bây giờ nghĩ lại, thịnh hội này tất nhiên chính là luyện đang đại hội. Hơn nữa thời gian tổ chức đại hội này cùng với Hàn gia bị diệt hoàn toàn trùng khớp. Như vậy xem ra, thời gian hàng gia bị diệt cũng không tới 3 tháng nữa, suy nghĩ đến đây, hàng phong cau mày lại, có chút do dự, 3 tháng, hắn giúp hay không giúp, hắn với hàng gia căn bản không còn bất kỳ cảm tình gì, tuy thân là người của người hàng gia, nhưng từ khi hắn còn nhỏ, đãi ngộ nhận được đã khiến hắn căn bản không còn coi mình là người của hàng gia, nếu đổi lại là lúc bình thường, sống chết của hàng gia căn bản không quan hệ đến hắn, nhưng trong chuyện này, Khi biết phụ thân vẫn một lòng tưởng nhớ hàng gia, e là ngay cả nằm mộng cũng muốn lại được tộc trưởng phụ thân thừa nhận. Bằng không khi tỉnh lại không thấy mình, phụ thân cũng không lập tức tới đế đô. Nhưng ngoài ý muốn chính là hàng phong ủy thác tiêu vũ hỏi thăm, phụ thân của hắn xác thực không có ở hàng gia, nhưng duy nhất có thể xác định chính là hàng nhất nguyên đã từng xuất hiện tại đế đô 2-3 lần. Chỉ cần cho hàng phong một chút thời gian, tất có thể tìm được phụ thân. Chương 237, Kiều Diễm Về phần hàng gia, hàng phong hơi thở dài, lập tức nghĩ đến nghĩ đến nếu tâm tư phụ thân vẫn như cũ đặt tại đó, hắn chỉ đành tận lực trợ giúp một tay, coi như toại tâm nguyện của người, huống chi, nguy cơ này của hàng gia, hàng phong có 8 phần 10 nắm chặt tất nhiên liên quan tới lâm gia, ngày hôm sau, tỉnh tọa một đêm, hàng phong thần thanh khí sản tiêu sái ra khỏi phòng, trải qua một đêm điều chỉnh, hắn phát hiện, tuy đấu khí trên người vẫn là địa gia nhất phẩm, Nhưng đấu khí trong cơ thể so với trước khi tán công còn tinh thuần hơn nhiều. Hàn Phong thoáng so sánh đấu khí lúc này với trước khi tán công. Lấy thực lực địa giai nhất phẩm của hắn đã tương đương với địa giai ngũ phẩm. Cứ như hôm qua, Lâm Hà thực lực như vậy mà ngay cả một quyền của hắn cũng chịu không nổi. Hơi lắc đầu, đem chuyện về Lâm Gia bỏ lại. Hàng Phong nhanh chóng đi đến phòng của Tiêu Linh. Vì phòng của hai người đều trong một viện tử, nên thị vệ cùng thị nữ đều chờ ở bên ngoài. Không được Tiêu Linh cho phép thì không thể tiến vào. Hàng Phong một đường đi tới, nhưng không có bất kỳ ai phát hiện tung tích của hắn, đi tới cửa gian phòng Tiêu Linh, Hàng Phong không chút nghỉ ngợi, trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào, dù sao cũng là hoàng cung, Tiêu Linh lại có thân phận công chúa, phòng ngủ tự nhiên hoa lệ hơn một chút, bởi vì Hàng Phong đến, Tiêu Linh không muốn hắn ở cách mình quá xa, nên mới sửa soạn lại căn phòng này cho hắn, còn thiếp thân gia hoàng của nàng thì cho ở ngoại viện, phòng ngủ này, Hàng Phong đã tới nhiều lần, xem như là quen thuộc. Một đường đi qua phòng khách nho nhỏ, Hàng Phong bước vào phòng ngủ, dựa theo hắn quan sát, thương thế của tiêu linh cũng không nghiêm trọng, nghĩ đến lúc này đã sớm dậy rồi, chẳng hiểu sao, Hàng Phong vì lo lắng ảnh hưởng tới tiêu linh nghỉ ngơi, nên cố ý đi nhẹ, bước chậm, lúc Hàng Phong bước vào phòng ngủ, bên trong liền truyền đến một tiếng thét chói tai, khi tiếng thét này còn chưa dứt, bên cạnh lại một tiếng thét nữa càng lớn hơn vang lên, Hàng Phong từ lúc tiếng thét thứ nhất vang lên, đã ý thức mình phạm sai lầm. Thân hình vội vàng chợt lóe chớp mắt đã đi tới phòng khách, bên trong lại truyền đến một trận âm thanh hỗn loạn, hàng phong ngồi trong phòng khách, sắc mặt thoáng xấu hổ, ngay khi hắn vừa bước vào phòng ngủ, đập vào mắt là một bờ vai vô cùng hấp dẫn, theo tiếng thép chói tai vang lên, chủ nhân của bờ vai kia cũng xoay người lại, hàng phong tuy đã rất nhanh chóng đi tới phòng khách, nhưng lấy thị lực của hắn vẫn nhìn thấu trong màn sương trắng, hai điểm đỏ bừng, hơi nhắm mắt lại. Trong đầu hàng phong không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh khiến hắn chảy máu mũi vừa rồi, đây là lần thứ hai nhìn thấy tiêu linh lõa thể, còn nhớ lần đầu là vì giúp nàng khôi phục dung mạo, lúc ấy tinh lực của hắn đều đặt vào việc trị liệu, nên không quá chú ý thân thể nàng, bất quá, vừa rồi thoáng nhìn, cũng khiến hàng phong không khỏi có chút cảm khái, không ngờ mới qua một năm, vóc người linh nhi của ta dĩ nhiên trở nên tốt như vậy, phốc, ngay khi hàng phong đang thì thào tự nói, trước mặt một vật thể màu trắng bay tới, Hàng Phong tuy đang nhắm mắt, nhưng thân thể theo bản năng vươn tay ra, bắt lấy vật thể kia, mở mắt nhìn kỹ, phát hiện dĩ nhiên là một chiếc gối mềm mại, lập tức, Hàng Phong ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện không biết từ lúc nào tiêu linh đã y phục chỉnh tề, đứng cách hắn không xa, vẻ mặt xấu hổ nhìn mình, không cần phải nói, chiếc gối kia là kịp tác của nàng, trong lòng Hàng Phong cũng hơi xấu hổ, tự trách mình vừa rồi quá mức nhập thần, không chú ý tới tiêu linh đến. Về phần bên cạnh Tiêu Linh còn có một tiểu cô nương dung mạo xinh đẹp, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, Hàng Phong cũng nhận ra, nàng ta là thiếp thân tiểu tỷ Lục Nhi. Lúc này Lục Nhi đang dùng hai tay che miệng, thân thể không ngừng run lên, có vẻ cực kỳ nhẫn nhịn mới không cười thành tiếng. Thấy dáng dấp của Lục Nhi, Tiêu Linh càng xấu hổ hơn, hung hăng trừng mắt với Hàng Phong, sau đó làm bộ trấn định nói, Lục Nhi, ngươi ra ngoài trước đi, vâng, vâng, công chúa, Lục Nhi cố nén cười. Đủng niệu đáp một tiếng, rồi liếc mắt nhìn hai người đầy thâm ý, sau đó dưới ánh mắt tức giận của Tiêu Linh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, đợi nhìn thấy Lục Nhi rời khỏi, Tiêu Linh lúc này mới tiến lên vài bước, quệt mồm, bất mãn nói, xú gia hỏa, vừa rồi ngươi nói, hại ta bị Lục Nhi chế dẻo, hàng phong có chút xấu hổ sờ sờ mũi, lập tức mạnh mẽ ôm Tiêu Linh vào lòng, Tiêu Linh kêu nhẹ một tiếng, hai tay ra sức đẩy ngực hàng phong ra, sắc mặt đỏ bừng sẵn giọng, ngươi làm gì vậy? Một hồi có người tiến vào, bị nhìn thấy thì không tốt lắm đâu, nơi này là phòng của công chú, từ lục nhi ra, ai dám xông loạn vào đây, hàng phong cười khẽ nói rằng, ngươi không phải chính là kẻ không muốn sống đó sao, tiêu linh trợn mắt nhìn hàng phong, nói, tiếp theo, hàng phong cũng mặc kệ nàng phản kháng, trực tiếp ôm chặt thân thể nàng vào lòng, ngay sau đó cúi đầu tìm bờ môi kiều diễm, tiêu linh cũng ưng một tiếng, lập tức nhắm mắt lại, tùy ý hàng phong khinh bạc, lục nhi đứng ở bên ngoài, Kỳ thực cũng không đi xa, mà xuyên qua khe cửa, lén lút nhìn trộn tình hình bên trong. Bất quá, lúc nàng xem đến tràn cảnh hai người thân mật, khuôn mặt khả ái, nhỏ nhắn cũng trở nên hồng nhuận, hai tay vô ý thức che mắt lại. Chỉ bất quá, được một lát, Lục Nhi lại mở mắt ra, ngón tay xuyên thấu bên trong, đưa mắt nhìn lại. Lúc này trước mặt thổi tới một trận kình phong, kéo về phía Lục Nhi, thân thể tiểu nha đầu cũng không khống chế lui vài bước. Tiếp theo nghe bên trong truyền đến tiếng quát. Nha đầu chết tiệt kia, thực sự là càng lúc càng lớn mật, A! Lục nhi nghe được tiếng quát lớn của tiêu linh, hoảng hốt thét lên, lập tức kịp phản ứng, che miệng lại, xoay người nhanh chóng trời đi. Lục nhi kêu lên một tiếng, tưởng mình sắp bị ngã sấp mặt, thì thân thể được một cổ năng lượng nhu hòa đỡ lấy, giúp nàng không bị ngã xuống, tiểu nha đầu, kinh hoảng cái gì. Công chúa xảy ra chuyện gì sao, lục nhi ngẩng đầu lên, phát hiện dĩ nhiên là phí lão. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch một trận, lập tức vội vàng nói, xin lỗi, phí đại nhân, ta không phải cố ý đụng vào ngươi, vừa nói, Lục Nhi hai mắt ngấn lệ, tùy thời có thể khóc thành tiếng, chứng kiến bộ dáng đáng thương này của Lục Nhi, phí lão bất đắc dĩ, biết tiểu nha đầu này bình thường ỷ vào công chúa thương yêu, có chút làm càng, nên lo lắng nàng sẽ gây phiền toái, cho nên hắn từng trách cứ nàng, từ đó về sau, tiểu nha đầu này hễ nhìn thấy hắn thì tựa như thấy quỷ, sợ hãi. Nhìn bộ dáng đáng yêu này, phí lão đành mở miệng nói, được rồi. Việc này ta biết, ngươi theo ta ra ngoài, chớ quấy rầy bọn họ. Nghe được phí lão nói như vậy, lục nhi vội vàng đi ra ngoài. Lúc này, trong phòng tiêu linh thật vất vả mới được hàng phong buông tha, không khỏi từ trong lòng hắn động đậy. Hiện tại sắc mặt của nàng có chút ửng hồng, nương theo nhịp thở của nàng, trước ngực cũng có chút phập phồng. Nhìn thấy vậy, trong đầu hàng phong không khỏi hồi tưởng một màn mê người vừa rồi. Tinh thần cũng hưng phấn trở lại, bất quá, khi hắn nghĩ đến thân thể tiêu linh mới vừa khôi phục, ánh mắt cũng thanh tĩnh trở lại, chợt trêu gẹo mái tóc của nàng, ngữ khí trách cứ nói, nha đầu ngươi, lúc trước vì sao tổn thương mình, ngươi có biết nếu mình bị thương, ta sẽ rất đau lòng không? Chương 238, Thủ đoạn của Lâm Gia Một hai, nghe vậy, đôi mắt đẹp của tiêu linh lưu chuyển, hai mắt thâm tình nhìn hàng phong, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hàng phong, si ngốc nói. Bởi vì ta chỉ biết đánh đàn, không thể như Ngọc Nhi luyện dược trợ giúp ngươi. Như vậy có cơ hội như vậy, dù ta có tan xương nát thịt, cũng nguyện ý, nha đầu ngốc. Sau này không nên làm chuyện lỗ mãn như vậy, ngươi phải biết rằng, sở dĩ ta liều mạng tu luyện cũng vì muốn bảo vệ các ngươi thật tốt. Nếu mất đi các ngươi rồi, ta dù có thực lực ngạo thị thiên địa lại có tác dụng gì? Hàng Phong ôn nhu nói, nghe được Hàng Phong nói như thế, tiêu linh cũng lại dựa người vào ngực Hàng Phong. Chậm rãi nhắm mắt lại, khi hai người đang an ủi nhau, trong hoàng cung đại điện, lâm gia gia chủ lâm chấn khôn xuất hiện, tiêu tấn nhìn lâm chấn khôn, vẻ mặt thản nhiên như không, lâm chấn khôn cũng nhìn thẳng vào tiêu tấn, hai mắt lộ ra một tia tinh quang, bất quá tinh quang này hướng xuống dưới thân tiêu tấn, hai người đỏ mắt hồi lâu, trong đại điện một mảnh yên lặng, mọi người tự hồ cũng ngửi được mùi không khí không tốt, đều trầm mặt không nói, không khí như vậy, duy trì liên tục một lúc lâu, Lâm chấn không lúc này mới dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, ngẩng đầu lên nói, bệ hạ, tên thiếu niên hàng phong kia vừa xuất hiện đã khiến công chúa bị thương nặng, sau đó lại thừa dịp tôn nhi ta thiếu đề phòng, đánh lén hắn, đến nay vẫn chưa lành. Không biết bệ hạ định xử lý chuyện này thế nào, lâm ái khanh, tin tức này của ngươi từ đâu mà có. Vì sao tình hình trẫm biết lại không phải như vậy, tiêu tấn khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, ngữ khí mặc dù đạm mạc nhưng vẫn uy nghiêm. Vậy tất nhiên là bệ hạ bị tiểu nhân mê hoặc Công nhi của ta đường đường là thống lĩnh cấm vệ quân, thiên phú bản thân tất nhiên không cần phải nói, lấy thực lực đấu khí địa dai của hắn, nếu không phải bị đối phương đánh lén vô sĩ, sao có thể bị một thiếu niên mười mấy tuổi đã thương, lâm chấn khôn hùng hồn nói. Theo lời nói của hắn vừa dứt, phía sau hắn hơn mười đại thần vốn im lặng, cũng đồng loạt đứng ra phụ họa, thỉnh thoảng có một hai đại thần muốn đứng ra phản bác, cũng trong nháy mắt bị mười mấy người áp chế. Một lát sau liền không còn ai dám xuất đầu lộ diện, thấy vậy, khóe miệng lâm chấn khôn cũng lộ vẻ đắc ý, lớn tiếng nói, bệ hạ, ngươi xem ý kiến của toàn bộ đại thần đều là như vậy, xin bệ hạ hãy trừng phạt nghiêm khắc hàng phong, để trả lại công đạo cho công chúa và tôn nhi của ta, vậy ngươi muốn xử lý thế nào? Tiêu tấn thờ ơ nhìn đám đại thần dưới đài, trong lòng cũng dâng lên cổ tức giận, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như không, tuy rằng công chúa không phải bị hàng phong trực tiếp đã thương. Nhưng cũng có quan hệ với hắn, công chúa là thân thể ngàn vàng, dĩ nhiên lại bị thương, đây là tội đại bất kính, phải phế bỏ tu vi, đánh vào thiên lao, mà tôn nhi ta là thống lĩnh cấm quân, hàng phong bất chấp thân phận đánh lén trọng thương, đây là coi rẻ hoàng gia, khiêu khích uy nghiêm đế quốc, nên chịu cực hình, lời này của lâm chấn không thập phần rõ ràng, chính là muốn kẻ đã thương tôn nhi hắn là hàng phong phải chết, lúc trước, lâm chấn khôn đã biết được tin tức hàng phong đột nhiên xuất hiện. tự hồ có quan hệ không rõ ràng với tiêu linh, điều này làm cho kỳ vọng của hắn là để Tôn Nhi có thể thuận lợi chiếm được lòng của tiêu linh, bị phá hoại hoàn toàn. Lâm gia nhất thời cảm thấy áp lực gấp bội, như hiện nay mà nói, toàn bộ thực lực của lâm gia chẳng qua miễn cưỡng ngang bằng với hoàng gia, nếu có thể được phí lão trợ giúp, đại sự của lâm gia đã định, nhưng nếu như phí lão giúp đỡ hoàng gia đối phó lâm gia, như vậy lâm gia tất nhiên không thể dễ chịu. Do đó Lâm Chấn khôn cùng vài tên trưởng lão trong tộc thương nghị, hôm nay quay về tự mình đứng ra ép tiêu tấn xử tử hàng phong, cứ như vậy, mất đi hàng phong uy hiếp, tôn nhi Lâm Hà của hắn có thể có cơ hội chiếm được tình cảm của Lâm Hà, tính toán của Lâm Chấn khôn tự hồ có chút hơi quá, tiêu tấn đối mặt với thái độ gây sự của Lâm Chấn khôn cũng cười lạnh nói, việc này phát sinh ở trong hoàng cung, thân là chủ nhân của cung điện này, chẳng lẽ có người so với ta còn muốn giải quyết hơn sao, ngừng lại một chút. Thân thể mập mạp của tiêu tấn không khỏi hơi nghiêng về phía trước, khiếp hai mắt, thanh âm băng lãnh nói, hoặc giả nói, lâm chấn Khôn, hôm nay lẽ nào lâm gia đã có thể ở trước mặt trẫm không hề sợ hãi nữa sao, lâm chấn Khôn nghe thấy tiêu tấn thái độ khác thường chất vấn mình, biểu tình cũng sững lại, sắc mặt có chút co giật, hắn không rõ, vị đế vương ngày thường vẫn ôm thái độ hòa nhã với lâm gia, hôm nay tại sao lại đột nhiên làm khó dễ, tuy rằng không rõ. Nhưng lâm chấn khôn cũng biết đây chưa phải lúc để xé rách da mặt, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, bệ hạ bớt giận, cựu thần chẳng qua tùy việc mà xét, nếu bệ hạ dự định che chở cho hàng phong, cựu thần cũng không cảm thấy gì, chỉ là người ngoài đánh giá ra sao, điểm ấy không cần ngươi phải nhọc công lo lắng, trẫm tự biết xử lý, tiêu tấn hừ lạnh một tiếng, nói, lâm chấn khôn thấy sắc mặt tiêu tấn vô cùng âm trầm, biết việc này không thể tiếp tục bàn luận, nên hít mắt nói, nếu bệ hạ đã có quyết định, như vậy cựu thần cũng không còn gì để nói thứ cho cựu thần tuổi tác đã cao không thể giúp bệ hạ chia sẻ chính vụ cựu thần xin được cáo lui trước dứt lời lâm chấn khôn cũng không để ý tới sắc mặt âm trầm của tiêu tấn xoay người rời khỏi đại điện trải qua một màn này tiêu tấn cũng mất đi tâm tình xử lý chính vụ lập tức trở lại thư phòng lúc này trong thư phòng bên cạnh tiêu tấn còn có tiêu vũ tiêu vũ thấy tiêu tấn sắc mặt âm trầm bất mãn nói phụ hoàng Hôm nay lâm chấn không càng ngày càng làm càng. Thật sự nếu không chèn ép, e là ngày sau đế đô chỉ biết có mình lâm gia, mà không biết hoàng thất tiêu gia ta. Nghe được tiêu vũ nói, tiêu tấn trầm giọng nói. Điểm ấy vi phụ tự nhiên rõ ràng, nhưng bây giờ còn chưa tới lúc. Ngừng chút, tiêu tấn tiếp tục nói. Bất quá cũng nhanh thôi, đợi thêm một chút thời gian nữa. Ta sẽ cho lâm gia biết cái gì là thiên uy hoàng gia. Ngay khi hai phụ tử tiêu tấn đàm luận, ngoài cửa truyền đến thanh âm của thị vệ, bệ hạ. Không tốt, phía ngoài hoàng cung có một đám người, tự hò là vi tiêu linh công chúa mà đến, cái gì, nghe được tiếng thị vệ truyền vào, phụ tử tiêu tấn cùng tiêu vũ đều liếc mắt với nhau, đồng thời tỏ ra kinh dị, sau một lát trầm ngâm, tiêu tấn mới hung hăng đập mạnh một trưởng xuống chiếc bàn trà bên cạnh, nhất thời cả chiếc bàn liền bị đánh thành mạt gỗ, nếu như có người thấy một màn như vậy, tất sẽ phải kinh ngạc trước thực lực của tiêu tấn, có thể đánh bàn trà thành mạt gỗ. Tin tưởng chỉ cần là địa giai cao thủ thực lực cao một chút là có thể làm được, nhưng khiến cả chiếc bàn bị đánh hoàn toàn thành mạch gỗ. Khả năng khống chế lực đạo không phải địa giai cao thủ có thể làm được, ít nhất cần phải thực lực thiên giai. Kể từ đó, Hàng Phong lúc trước quan sát cũng không sai, Tiêu Tấn đúng là một thiên giai cường giả, mà bên cạnh Tiêu Vũ Tự Hồ đã sớm biết rõ chuyện này, nên khi thấy một hành động này của Phụ Hoàng cũng không quá mức kinh ngạc, chỉ là khuyên nhủ phụ thân, đây là chuyện gì xảy ra. Khít một hơi thật sâu, hai mắt tiêu tấn lộ ra hàng quan thật sâu, lạnh giọng nói rằng, nghĩ không ra lão gia hỏa lâm chấn không kia vẫn cất giấu thủ đoạn này, xem ra lão ta có chút không kiềm chế được nữa, muốn hành động rồi a. nói xong, tiêu tấn đứng dậy, trầm giọng nói rằng, vũ nhi cùng ta ra ngoài xem xem lão thất phu này chuẩn bị tiết mục gì cho hai phụ tử chúng ta, tiêu vũ cung kính lên tiếng trả lời, liền hộ tống tiêu tấn ra ngoài, trong phòng ngủ của tiêu linh, hàng phong đang thay nàng kiểm tra thân thể. Khi bảo đảm trên người nàng không có bệnh tật gì, mới yên tâm gật đầu, tiêu linh lại tựa như tiểu nữ nhi chu cái miệng lên, hờn dỗi nói, ta đã nói là không sao, ngươi còn không tin, ha hả? Kiểm tra cẩn thận một chút mới yên tâm được, bằng không tiểu linh nhi của ta mà có chuyện gì, ta sẽ ấy nấy cả đời. Hàng Phong cười nhạt nói rằng, hiện tại không có việc gì, ta lại đánh đàn cho ngươi nghe được chứ. Tiêu linh đột nhiên hưng phấn nói, đánh đàn, nghe vậy, Hàng Phong không khỏi nhíu mày. Lắc đầu nói, không được. Thân thể của ngươi vừa khôi phục, ta không dám để ngươi mạo hiểm, công chúa, không tốt rồi. Bên ngoài xảy ra chuyện lớn, tiêu linh vừa nghe là thanh âm của Lục Nhi, vốn còn muốn la rầy nha đầu kia vài câu, nhưng khi nghe được nàng ta nói như vậy, trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc, bên cạnh, hàng phong cũng đứng dậy, nhanh chóng mở cửa ra, lúc này, Lục Nhi vẽ mặt Lục Nhi đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy hàng phong mở cửa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Rồi lập tức vội vàng nói, hàng phong thiếu gia, bên ngoài, bên ngoài có rất nhiều người đến nói là muốn thay công chúa báo thù, báo thù, báo thù cái gì chứ, đằng sau tiêu linh cũng đi tới, kỳ quái hỏi, cái miệng nhỏ nhắn của lục nhi công lên, tức giận nói rằng, có kẻ ái mộ công chúa, khi nghe được ngày hôm qua ngài thụ thương, không biết ai nói linh tính rằng do hàng phong thiếu gia đã thương, do đó họ đồng loạt tụ tập lại, đang ở ngoài hoàng cũng bệ hạ đã xuất hiện để giải quyết chuyện này. nghe được lục nhi nói hàn phong cùng tiêu linh có chút dở khóc dở cười liếc nhìn nhau hàn phong không khỏi hơi trêu đùa nói rằng linh nhi xem ra trong nửa năm này danh khí của ngươi đề cao rất nhanh cứ như vậy về sau nếu ta chọc giận ngươi còn không phải bị người ái mộ ngươi chém thành tám mảnh sao tiêu linh nghe được hàn phong trêu đùa mình như vậy cũng nhịn không được lường hắn một cái sẵn giọng bớt lắm mồm chúng ta nhanh lên một chút đi ra bên ngoài đi ra bên ngoài xem sao hàn phong nghe vậy Cũng gật đầu, dẫn theo tiêu linh nhanh chóng đi ra ngoài hoàng cung, mới vừa ra tới sân, liền đụng phải phí lão đang đi tới, phí lão nhìn thấy hàng phong dẫn theo tiêu linh đi ra, cũng thở dài nói rằng, công chúa, lúc này có phỏng chừng trí có người đứng ra, đám người đó kích động, bệ hạ cũng khó có thể trấn an được, ngay cả bệ hạ cũng đều không thể khống chế. Những người đó có địa vị gì? Hàng phong có chút kinh ngạc hỏi, phí lão bất đắc dĩ hồi đáp, là một đám đệ tử quyền quý. Lúc này có khoảng trăm người tụ tập, thế lực sau lưng bọn họ, ngay cả hoàng thất cũng không dễ đối phó, nên bệ hạ đang rất đau đầu, mấy người vừa nói vừa đi ra bên ngoài, rất nhanh, mấy người hàng phong liền đi tới bên ngoài hoàng cũng, vừa dương mắt nhìn. Lúc này đang có gần trăm thanh niên tụ tập đông đúc, đám thanh niên này đang mở miệng hô hoán những câu gì đó, biểu tình vô cùng hoàn giận, nhưng cũng may là bọn họ lý trí vẫn còn thanh tĩnh, biết nơi này là phía ngoài hoàng cung trọng địa. nên chỉ đứng ở bên ngoài cảnh giới, chứ không tiếp cận, dù là như vậy, đám người đông như thế vây lấy hoàng cung cũng cực kỳ khiêu khích uy nghiêm của hoàng gia, tiêu tấn đứng trên tường thành, đang cho mày lại tự hồ suy nghĩ phát sầu, lúc này, hắn cũng nhìn thấy hàng phong cùng chỉ chỉ đến, không khỏi cười khổ, chỉ đám người phía dưới, nói, Linh Nhi, đám người ái mộ này của ngươi thật khiến trẫm rắc rối, phụ hoàng, sao ngươi cũng trêu chọc ta, ta còn chưa rõ đây rốt cuộc là có chuyện gì nữa. Tiêu Linh thoáng liếc mắt nhìn xuống phía dưới, nghi hoặc hỏi, nghe vậy, tiêu tấn thở dài, đem chuyện trên đại điện lúc sáng, đơn giản kể lại, nghe được những người đó là vì mình mà tới, hàng phong vô cùng kinh ngạc, nhưng lập tức kịp phản ứng, thở dài nói, bệ hạ, chắc hẳn trong chuyện này, tất nhiên là lâm gia đang làm trò quỷ, tiêu tấn thấy hàng phong phản ứng nhanh như vậy, cũng gật đầu đồng ý nói, không sai, lão thất phu lâm gia kia xác thực giảo hoạt đa đoan. Dĩ nhiên lợi dụng những người này đến kiềm chế ta, thế lực sau lưng bọn họ nếu như liên hợp lại, dù là hoàng thất ta cũng không dễ đối phó, nhưng nếu như ta để bọn họ tiếp tục ở đây, bọn họ chắc chắn bước đem ngươi giao ra, cứ như vậy, mục đích của Lâm Gia cũng đã đạt được, bệ hạ. Mau đem hàng phong giao ra đây, tiểu nhân nham hiểm như vậy sao có thể để hắn tiếp cận công chúa Điện Hạ, đúng vậy. Ác tặc như vậy. Bệ hạ nên nhanh chóng bắt lại để phòng ngày sau hắn lại làm thương tổn công chúa. Trong thấy cảnh lộn xộn phía dưới, Tiêu Linh ngẫm lại, rồi nói với Tiêu Tấn rằng, Phụ Hoàng, không bằng để ta thử xem có thể thuyết phục bọn họ hay không, cũng được. Bất quá trong những người này, ít nhất ba phần có quan hệ với Lâm Gia, muốn thuyết phục hoàn toàn, có chút khó khăn. Bất quá, ngươi tận lực thử xem, nếu thật sự không được cũng đừng trách ta không tốt. Uy nghiêm của hoàng thất không thể bị khiêu khích dễ dàng như vậy được. A! Là công chúa, mọi người mau nhìn, công chúa đi ra kìa. Tiêu Linh chỉ mới vừa thò cái đầu ra ngoài, gần trăm người phía dưới đều tựa như gà chọi, ào ào vọt lên phía trước, nhìn thấy cảnh phía dưới, Tiêu Linh hít sâu một hơi, mới mở miệng nói: "Các vị bằng hữu, mục đích các ngươi tới đây, Tiêu Linh đã biết được, hôm nay thân thể của ta đã khôi phục, đa tạ các vị quan tâm, nếu đã vô sự, liền nhanh chóng rời khỏi." Nơi này chính là hoàng cung cấm địa, công chúa, ngươi không có chuyện gì, thì quá tốt rồi, nhưng ta đã khẩn cầu bệ hạ đem kẻ đã thương công chúa bắt lại, cũng là vì suy nghĩ an nguy của nàng, phía dưới gần trăm người tụ tập một chỗ, nhất thời tiêu linh cũng không rõ, kẻ vừa lên tiếng là ai, nhưng nghe yêu cầu của đối phương, cũng câu mày nói, các vị bằng hữu chắc hẳn hiểu lầm, ta thụ thương là vì bản thân không cẩn thận, không liên quan tới người khác, công chúa tâm địa thiện lương. tự nhiên sẽ không tính toán với loại tiểu nhân kia. Nhưng chúng ta đã nhận được tin tức, ác tặc hàng phong không chỉ liên lụy nàng bị thương, còn vô sĩ xuất thủ đánh lén thống lĩnh cấm quân Lâm Hà, đến giờ vẫn chưa khôi phục, ta há có thể dễ dàng buông tha hắn. Đám người hàng phong cùng tiêu tấn cũng đã tìm được kẻ theo dệt mọi chuyện, chỉ là tình huống trước mắt, dù biết người nọ là do Lâm Gia phái tới, nhưng không thể xuất thủ bắt giữ. Tiêu Linh nghe được những người đó hình dung hàng phong như vậy, trong lòng cũng là có chút tức giận, Nhưng nàng cũng biết lúc này, chỉ có thể tận lực khuyên bảo, chỉ là lần này vô luận tiêu linh khuyên bảo thế nào, những người đó vẫn kiên trì muốn tiêu tấn giao ra hàng phong. Ngay khi tiêu linh chưa có bất kỳ biện pháp nào, lúc này hàng phong đứng phía sau, có chút thương yêu kéo nàng lại bên cạnh, lập tức nửa người lộ ra, nhìn đám người phía dưới, cười nhạt nói, đám người các ngươi, ngoài miệng thì nói là suy nghĩ vì linh nhi. Nhưng hành vi của các ngươi, chẳng lẽ không gây rắc rối cho nàng sao, ngươi là ai? Dám gọi thẳng tục danh của công chúa, Hàng Phong cười lạnh lùng, lập tức nói rằng, ta chính là Hàng Phong đê tiện vô sĩ, các ngươi không phải muốn tới bắt ta sao? Thế nào ngay cả hình dạng của ta cũng không biết. Thực sự là rất buồn cười, hắn chính là Hàng Phong, lớn lên cũng chẳng ra sao a, xem tuổi tác chỉ là một tiểu hài tử xấu xa mà thôi, ngươi như thế sao có thể được công chúa coi trọng, Hàng Phong xuất hiện cũng gây ra rối loạn không nhỏ, chương 239, khẩu chiến. Tiêu Linh có chút lo lắng nhìn Hàng Phong nói rằng, Hàng Phong, ngươi làm vậy có phải có chút lỗ mãn hay không? Nghe được đám người phía dưới nói như vậy, Hàng Phong cười cười đáp rằng, ta đã minh bạch mục đích thực sự của đám người này. Mục đích thực sự, Tiêu Linh kỳ quái hỏi, Tiêu Vũ thấy Tiêu Linh không giải thích được, liền cười nói, Hoàng Muội, chắc hẳn ngươi còn chưa biết danh khí của mình trong lòng đám đệ tử tại đế đô này, chắc hẳn không ai không đem ngươi thành nữ thần. Ngừng một chút, Tiêu Vũ tiếp tục nói. Những người này nhất định đã nghe nói ngươi có ý trung nhân, nhưng bọn họ căn bản không có nghe qua danh tiếng của Hàng Phong, trong lòng tự nhiên là rất không phục, nên mới dễ dàng bị xúi dục, tụ tập ở đây, thì tính sao? Tiêu Linh lại kỳ quái hỏi, Hàng Phong nhìn phía dưới, thản nhiên nói, vậy phải đánh cho chúng phục, tự nhiên sẽ rời khỏi, Hàng Phong xuất hiện càng khiến bên dưới thêm nhốn nháo, lúc này, đám người phía dưới tự hồ đang tụ tập thảo luận, qua một lát một thanh niên từ bên trong đi ra, hô lên. ngươi chính là tên hàn phong dùng thủ đoạn ti tiện đánh lén thống lĩnh bên cạnh công chúa lời ta vừa nói ngươi cũng nghe thấy lẽ nào còn chưa hiểu hàn phong thản nhiên đáp thanh niên kia nghe vậy lập tức khẽ nói nghe khẩu khí của ngươi chắc hẳn bản lĩnh không nhỏ có giỏi thì xuống dưới này trốn ở trên đấy thì tính là nam nhi cái gì hàn phong không nên vọng động bọn họ nhiều người như vậy tiêu linh nghe được lên tiếng khuyên can hàn phong lại dùng ánh mắt an ủi nàng rồi không chút do dự Thân thể điểm nhẹ, cả người trong nháy mắt liền từ trên tường thành lao xuống, thắt một cái, hàng phong đã vững vàng đứng trước mặt tên thanh niên kia, hàng phong đột nhiên ra tay, thực lực cũng khiến những người kia giật mình, tường thành cao chừng mười trượng, dù là nhân giai võ giả, nếu không khống chế đấu khí thập phần thuần thục, dưới tình huống bình thường cũng không dám làm như vậy, một khi làm không tốt, không chừng sẽ bị thụ thương, chớ nói chi hàng phong dễ dàng tiêu sái như vậy. Tỷ nữ lục nhi đứng trên tường thành cũng mở to hai mắt nhìn một màn này, không khỏi mở miệng cực lớn, hô lên, hay. Thật là lợi hại a! Nguyên lai hàng phong thiếu gia lợi hại như vậy, ta còn tưởng rằng thanh niên tài tuấn tại đế đô này chỉ có mình lâm hà thiếu gia đó. Tiêu Linh mặc dù biết thực lực hàng phong đã khôi phục đến địa giai, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng. Phí lão thấy thế, không khỏi mở miệng an ủi, xin công chúa yên tâm, những người đó tuy rằng thực lực không kém. nhưng còn chưa có năng lực tạo thành phiền toái cho Hàng Phong phí lão, trong đám người phía dưới ta nhận ra được phần lớn, phần lớn đều là nhân giai cửu phẩm lấy thực lực nhân giai thất phẩm của Hàng Phong e rằng tiêu vũ cao mày, nhắc nhở, ha hả vũ nhi, phí lão chính là thiên giai cường giả lẽ nào hắn lại không nhìn ra thực lực của đám tiểu tử này tiêu tấn cười tủng tỉm nói rằng ngươi có thể còn chưa biết, Hàng Phong sớm đã tiến nhập địa giai chi cảnh lấy thực lực của hắn đối phó nhân giai vẫn là dư sức, cái gì hàng phong đề thăng tới địa giai tiêu vũ nghe vậy, cũng có chút trợn mắt liếu lưỡi, nếu không phải là do phụ hoàng nói ra, vô luận ra sao hắn cũng không tin là thật hàng phong mới tới đế đô có vài ngày dĩ nhiên nhất cử từ nhân giai thất phẩm đột phá đến địa giai nhất phẩm tốc độ thăng cấp như vậy thật sự khiến kẻ khác khiếp sợ, phục hồi tinh thần lại, ánh mắt tiêu vũ không khỏi liếc về phía hàng phong ở bên dưới Lập tức bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, hiện tại hắn cũng minh bạch vì sao lúc trước hàng phong lại dám làm ra hành động tán công điên rồ kia, trong mắt hàng phong việc tu luyện đấu khí dễ tựa như ăn ngủ vậy, nói thăng cấp liền đã thăng cấp. Thiên phú kinh khủng bực này quả nhiên là hiếm thấy a, trong lòng tiêu vũ cảm khái nghĩ lại, lúc này, đoàn người phía dưới nguyên bản còn có chút lộn xộn, sau khi hàng phong xuất thủ cũng có chút an tĩnh lại, được. Ta đã xuống tới, các ngươi hiện tại dự định thế nào? Hàng Phong đứng đó, thoáng liếc nhìn những người này, thản nhiên nói, theo Hàng Phong mở miệng, đám thế gia đệ tử này cũng phục hồi lại tinh thần. Lúc này, tên thanh niên lúc trước mở miệng, thấy Hàng Phong nhìn mình, cũng biểu môi khinh thường nói, hoặc nhìn tự hồ cũng có chút bản lĩnh đấy nhỉ. Hàng Phong không thèm để ý tới lời nói của hắn, mà lạnh lùng nói, ta có bản lĩnh hay không, tự hồ không liên quan tới ngươi. Các ngươi tự tiện xông vào hoàng cung cấm địa, đã phạm trọng tội. Bệ hạ niệm tình các ngươi còn trẻ nóng vội, cũng không làm khó các ngươi, lẽ nào các ngươi còn không biết tiếng thối, có phải thật sự muốn khiêu chiến uy nghiêm của hoàng gia hay không? Lời này của hàng phong vừa nói ra, đám thanh niên phía sau cũng truyền đến tiếng ồn ào không nhỏ, đám thế gia đệ tử này cũng không phải chỉ biết có ăn chơi trắc tán, tự nhiên hiểu được hành vi lúc này của mình đã khiêu khích nghiêm trọng uy nghiêm của hoàng thất, cho dù lúc này bệ hạ không truy cứu, e là sau khi trở về, cũng bị gia tộc nghiêm phạt một phen. Việc tới đây, thế gia đệ tử không khỏi có chút nản lòng, bất quá, thanh niên kia lại mở miệng nói, mọi người đừng nghe hắn nói, chúng ta chỉ lo lắng an nguy của công chúa, cho nên mới tụ tập lại, tin rằng bệ hạ sẽ khoan hồng cho chúng ta. Tiếp theo, trong đám người cũng truyền đến thanh âm hưởng ứng, đúng vậy. Hơn nữa sự tình cũng đã xảy ra, mọi người không ngại mở to mắt nhìn tên tiểu nhân đê tiện này bị đuổi khỏi bên cạnh công chúa, lập tức lại có kẻ lên tiếng phụ họa. Hàng Phong nhìn kỹ những người vừa lên tiếng kia, trong lòng cũng thầm ghi nhớ hình dạng của chúng, sau đó, qua chốc lát, đợi bọn họ an tĩnh lại, Hàng Phong khinh thường cười nói, không nghĩ tới ta vừa mới đến đế đô có vài ngày, đã được nhiều người quan tâm như vậy, chỉ là ta không biết mình đã từng làm ra chuyện gì đê tiện, hừ. Chớ có ngụy biện, lúc trước trong triều đình, Lâm Gia Gia Chủ đã nói rất rõ ràng, người dùng thủ đoạn đê tiện đánh lén Lâm Hà Thống Lĩnh, khiến hắn bị thương nặng. đến nay còn chưa khỏi hàn phong nghe vậy cười nhạt nói rằng vậy ngươi có thể nói cho ta biết ta mới đến vài ngày căn bản không biết lâm hà vì sao lại muốn làm hại hắn tự hồ sớm đã nghĩ tới hàn phong sẽ hỏi như vậy thanh niên kia đáp lại ngươi còn muốn ngụy biện lúc trước công chúa đánh đàn bị thương ngươi cùng lâm hà thống lĩnh phát sinh xung đột có rất nhiều người tại đương trường đều nhìn thấy đúng vậy lúc đó ta có ở hiện trường ta có thể làm chứng ta cũng có thể làm chứng Sao? Phản bác lại đi, thanh niên kia đắc ý nhìn Hàng Phong, tiếp tục nói, quan trọng nhất là ngươi cùng Lâm Hà thống lĩnh đều theo đuổi công chúa, mà ngươi lo lắng Lâm Hà thống lĩnh quá mức ưu tú, nên mới âm thầm dùng thủ đoạn đê tiện đánh hắn bị thương. Nghe vậy, Hàng Phong nhịn không được cười khẽ. hắn thực sự không ngờ kẻ trước mắt này, dĩ nhiên có bản lĩnh nói dối tốt như vậy, Hàng Phong xem thường nói rằng, những điều này là do Lâm Hà dạy ngươi nói đi, nguyên bản tài nghệ không bằng người cũng không sao. không ngờ hắn lại đổi trắng thay đen, xem cũng chỉ là phế vật mà thôi, hừ. Ngươi đừng vội ngậm máu phun người, ta cùng Lâm Hà chỉ là sơ giao, nhưng tốt xấu gì cũng biết hắn là địa giai cao thủ thành danh đã lâu, chỉ bằng một tên tiểu tử vô danh như ngươi, nếu không nhờ vào thủ đoạn đánh lén làm sao có thể đánh hắn trọng thương, hơn nữa còn dám xuất khẩu cùng ngôn, nói hắn thành phế vật, thanh niên kia lên tiếng liền được mọi người phía sau ủng hộ, chương 240, kinh sợ, theo bọn họ, Lâm Hà dù là tình địch, nhưng dẫu sao cũng là địa giai cao thủ, hơn nữa còn là người thừa kế Lâm Gia. Nên nếu như Tiêu Linh cùng Lâm Hà, những người này cũng không còn gì để nói, nhưng tên tiểu tử trước mắt, mới đến đế đô có vài ngày dĩ nhiên nhất cử chiếm được phương tâm của Tiêu Linh. Đây mới là điều khiến đám thế gia đệ tử tự cho mình là giỏi không phục, cho nên nói mục đích hôm nay tới đây phần lớn là để xem hàng phong rốt cuộc có bản lĩnh gì, nhìn thấy thanh niên kia kích động mọi người chỉ trích mình. Hàng Phong cũng phải bội phục bản lĩnh nói dối của hắn, bất quá những điều này Hàng Phong căn bản không có để ý, chỉ cười nhạt nói, như vậy mục đích hôm nay tới các ngươi tới đây là vì không tin ta có thể đánh bại Lâm Hà, không sai. Nếu không phải như vậy, ngươi dựa vào cái gì mà đã thương hắn, thanh niên kia không chút nghĩ ngợi nói, Hàng Phong nhìn thanh niên trước mắt, không khỏi đi tới hai bước, trong ánh mắt khó hiểu của kẻ kia, chợt dơ tay bóp cổ hắn nhấc lên, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết dựa vào cái gì. Chính là bằng vào thực lực của ta, hai mắt hàng phong lạnh lẽo, bàn tay hơi dùng lực, sắc mặt thanh niên kia cũng đỏ lên, ngũ quan trở nên văng vẹo, những người đằng sau không ngờ hàng phong dĩ nhiên kiêu ngạo như vậy, dám xuất thủ, nhất thời không kịp phản ứng, trông thấy thanh niên thống cổ dãy dụa, hàng phong đột nhiên lạnh lùng nói rằng, quay về nói cho Lâm Hà, bảo hắn nếu muốn báo thù cứ tới tìm ta, ta tùy thời đều có thể phụng bồi, nói xong, cánh tay hàng phong vung lên. thân thể thanh niên kia tựa như diều đứt dây rơi xuống đất. Lúc này, một tráng hán ở đằng sau bước nhanh tới, giận dữ nhìn hàng phong, nói rằng: Tiểu tử, ngươi quá càng rỡ, dám trước mặt chúng ta động thủ. Nói rồi, người này cũng không đợi hàng phong trả lời, vận đấu khí cả người như đạn pháo lao về phía hàng phong. Hàng phong mắt thấy tráng hán kia lao tới, cũng không tránh né, đợi cho đối phương đến gần, lúc này mới xuất một quyền đánh ra. Tráng hán hình thể gần gấp hai hàng phong bị hắn trực tiếp đánh bay, ngã xuống sau lưng mọi người, không thể động đậy, mắt thấy đã chết ngất rồi. Điều này khiến đám thế gia đệ tử đến đây gây rối có chút há hốc mồm. Thế gia đệ tử nhìn hàng phong dĩ nhiên dễ dàng liên tiếp đánh bại hai người, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Tên thanh niên kia cùng với tên tráng hán vừa rồi, thực lực ra sao bọn họ cũng biết. Thanh niên kia chính là đệ tử lưu gia, thế lực tại đế đô tuy thua kém tam đại thế gia. Nhưng qua mấy năm phát triển mơ hồ đã nhanh chóng vượt qua hàng gia đang xuống dốc, thanh niên còn lại là tiểu nhi tử của lưu gia gia chủ, thiên phú bản thân không kém, chỉ mới có 24 tuổi đã là nhân giai cửu phẩm võ giả, tráng hán càng được, chính là nhi tử tần gia gia tộc tần minh, mặc dù là thứ tử, nhưng bởi vì trời sinh lực lưỡng, lại có thiên phú tu luyện đấu khí, đừng xem hình thể hắn to lớn, kỳ thực tuổi tác so với lưu gia nhi tử còn nhỏ hơn một tuổi. Nhưng đấu khí cũng đã là nhân giai đỉnh phong chỉ kém một bước là có thể tiến nhập địa gia chi cảnh, có thể nói thiên phú của Tần Minh gần với lâm gia lâm hà, là đệ tử được tần gia bồi dưỡng trọng điểm. Thậm chí Tần Minh tương lai sẽ trở thành người thừa kế tần gia, hai đệ tử thực lực khá như vậy trong chớp mắt bị Hàn phong đánh bại, nếu như nói lúc trước hàng phong xuất thủ đối phó Lưu Tử Nghĩa còn có thể nói hắn đánh lén thành công. Nhưng một quyền sau đó đánh bay Tần Minh cũng khiến mọi người câm lặng. Một quyền đánh bại nhân giai đỉnh Phong võ giả, hơn nữa tần minh còn là người động thủ trước. Lần này, những người đó có ngốc cũng minh bạch thực lực của Hàng Phong tất nhiên thập phần cao thâm. Trong đám đệ tử thế gia tại đây không ai tự tin có thể làm được như Hàng Phong. Nhìn mọi người đang trợn mắt nhìn mình, Hàng Phong thu hồi quyền đầu, nói, hiện tại các ngươi còn muốn nói gì nữa không? Cái này, mọi người nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chẳng biết nói gì. Nếu như nói lúc trước bọn họ mượn cớ Hàn phong dùng thủ đoạn đê tiện đã thương Lâm Hà, để đuổi hắn khỏi bên cạnh tiêu linh. Nhưng Hàn phong dùng hành động chứng minh, có thể một quyền đánh bại nhân giai đỉnh phong võ giả, trừ địa giai cao thủ mọi người thực sự nghĩ không ra bất kỳ khả năng gì khác, thế nhưng Hàn phong xem ra chỉ là một thiếu niên lại có thực lực địa giai cao thủ, tuy rằng mọi người có chút nghi hoặc, thế nhưng vẫn không ai dám tiếp tục khiêu chiến hắn nữa, khi mọi người đang không biết nói thế nào. Nguyên bản Lưu Tử Nghĩa nằm trên mặt đất, lúc này cũng đang từ từ bò dậy, bây giờ không ngừng lao lao cái cổ, Lưu Tử Nghĩa sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nếu như chỉ bị đánh bại, có lẽ Lưu Tử Nghĩa còn không cảm thấy gì, nhưng vừa rồi bị hàng phong bóp cổ. Hành động đó quả thực đã vũ nhục hắn, đây là điều Lưu Tử Nghĩa không thể chịu đựng được, tuy rằng vừa rồi Tần Minh bị hàng phong đánh bay, Lưu Tử Nghĩa không có thấy, nhưng chỉ bằng lúc trước hàng phong một tay đối phó với mình. Trong lòng hắn đã hiểu thực lực của Hàn Phong vượt xa mình, bằng không coi như là bản thân sơ ý để hắn một kích đắc thủ cũng không thể không có chút khả năng chống đỡ như vậy. Ho khan hai tiếng, Lưu Tử Nghĩa tức giận nhìn chầm chầm Hàn Phong, nói rằng, ngươi dĩ nhiên xuất thủ đã thương người, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi không phải vẫn ta không có năng lực, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn hèn hạ mới có thể đánh bại Lâm Hà, hiện tại ta chỉ trực tiếp dùng thủ đoạn chứng minh cho ngươi thấy thôi. Hàn Phong thản nhiên đáp lại, ngươi... Lưu tử nghĩa bị lời nói này của Hàn phong làm cho á khẩu, sắc mặt hàng phong trầm xuống, lạnh giọng nói, không nên buộc ta xuất thủ thêm nữa, nếu không ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu ngươi muốn chết, ta nghĩ lấy thực lực của mình vẫn rất dễ dàng làm được, lời này của hàng phong khiến lưu tử nghĩa không khỏi thối lui hai bước, trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn tiếp tục khiêu khích, nhất định có thể bị giết chết, nghĩ vậy, thân thể lưu tử nghĩa lại lui về hai bước nữa. Về phần những kẻ còn lại thấy Lưu Tử Nghĩa không nói gì, nhất thời cũng trở nên trầm mặc, lạnh lùng liếc mắt nhìn những kẻ này, Hàng Phong lập tức nói rằng, đừng tưởng rằng một vài địa giai cao thủ đã ra oai, đại lục này rất lớn, cao thủ mạnh hơn Lâm Hà ở đâu cũng có. Tuy rằng thực lực của ta không cao, nhưng muốn giáo huấn một phế vật địa giai nhất phẩm vẫn dễ dàng làm được, nói xong, Hàng Phong cũng không thèm để ý tới bọn họ nữa, mà lập tức xoay người đi vào Hoàng Cung, đợi cho Hàng Phong rời đi. Đám thế gia đệ tử cũng nhìn nhau, họ không thể ngờ kết cục hôm nay lại như vậy, nhưng khi nhớ tới câu nói hàng phong trước khi đi lưu lại, tuy hắn có chút cuồng vọng, nhưng mọi người cũng không còn hoài nghi thực lực của hắn nữa, xem ra hàng phong đúng là thực lực cường đại mới có thể đánh bại Lâm Hà, chứ không phải dựa vào cái gọi là thủ đoạn đê tiện, lúc này bọn họ mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, người có thể được khuynh thành công chúa coi trong tuyệt không phải loại bỏ đi, mà trong những người này, vẻ mặt cũng khác nhau. Ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm vào bóng lưng hàng phong từ từ tiêu thất, trong mắt hiện lên một tia mê hoặc cùng khiếp sợ, trong lòng tự hồ nghĩ đến điều gì đó, nhưng lại không thể xác định được. Khi mọi người còn đang tự hỏi, từ trong cửa thành một đội cấm vệ quân vững vàng đi tới, thấy vậy đám thế gia đệ tử này sắc mặt đại biến, lập tức bất chấp tất cả, rời khỏi hoàn thành, rất sợ động tác chậm một chút sẽ bị bắt lại.